Chương 299 Thủ quan giả. Chương 299 Thủ quan giả Điền Thanh Vân thích người dũng cảm tự tin, hơn nữa lần tẩy lễ thần huyết này, hắn chỉ là ngoại viện mà thôi, đây vốn dĩ là chuyện của Lâm gia ở hướng Long thành. Hắn không ngại khi Lâm gia gặp hiểm trở thì rút một tay. Cũng không ngại, bản thân làm một bình hoa, dọc đường ngắm cảnh, cuối cùng nhận được phần thưởng. Tuy nhiên, sau khi nghe Lâm Phượng tiên nói, Điền Thanh Vân lại trêu chọc, Lâm muội muội, đây là thử thách của thế hệ trẻ Lâm gia, cửa hải tiếp theo giao cho ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng trước đó ngươi không phải đoán trách ta ngồi trên lưng Như Đại thánh nghỉ ngơi để ngươi sống pha trận mà sao? Lâm Vượng Tiên liếc trắng mắt Điển Thanh Vân, sao còn ghi thủ vậy, thật nhỏ bọn ánh mắt này muôn vàn phong tình, nàng chắc yêu, lúc đó không giống. Điển huynh ngươi đừng nắm lấy bím tóc nhỏ của tiểu muội không bông. Khi đó, nàng có chút không vui, Đường Đường là Nam Nhi Trượng Phu lại trốn trong trận, để nàng là con gái lại rồng pha trận mạc. Lúc đó nàng cũng muốn xem thử thực lực chân chính của Điển Thanh Vân, cho nên mới lên tiếng để Điển Thanh Vân ra tay. Bây giờ nàng tận mắt xác nhận, thực lực của vị chân truyền quỷ môn này, thật sự mạnh mẽ không thể mạnh mẽ hơn. Nàng có chút không thể hiểu được, một tu tiên giả bình thường không có huyết mạch, sao lại mạnh mẽ như vậy? Dù sau đó Điền Thanh Vân nằm trên lưng Như Đại Thánh ngủ, nàng cũng sẽ không nói một lời đại công chúa tương lai thật quá hung mãnh, khi đoan trang thì ung dung hoa quý, khi là tiểu nhi nữ thì muôn vạn phong tình, Điền Thanh Vân cũng có chút chịu không nổi, vội vàng giơ tay đầu hàng, nói, "Được rồi, được rồi. Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, cảm giác quái quái." Khi hỉ. Lâm Vượng Tiên nghịch ngậm chớp chớp mắt, coi như không có ai ở bên cạnh. Người của Lâm gia đều kinh ngạc. Họ chưa từng thấy vị đại công chúa này có dáng vẻ tiểu nhi nữ như vậy. Tuy nhiên họ nhanh chóng trấn tĩnh lại. Lần xem mắt này đã có kết quả rồi. Không nói gì khác, Lâm Vượng Tiên tuyệt đối có hảo cảm với Điển Thanh Vân. Liêu Thừa Càn, Võ Dương Hưng đã bị loại. Bây giờ chỉ xem vị đệ tử chân truyền Quỷ Môn Thành là Điển Thanh Vân, có đồng ý hay không? Dù sao địa vị của Quỷ Môn Thành trong liên minh các thành trí rất đặc biệt, hơn nữa thực lực vượt xa Lâm Gia ở Ứng Long Thành, Điển Thanh Vân có tư cách từ chối, cũng có thể không nhập vô dụng. Còn những người như Võ Dương Hưng, Liêu Thừa Càn thì chỉ mong được nhập vô dụng Lâm Gia. Võ Dương Hưng, Liêu Thừa Càn cảm nhận được sự ác ý sâu sắc từ thế giới, vừa bi ai vừa thù hận. Họ nhìn chầm chầm vào Điển Thanh Vân, như muốn xé xác Thanh Vân thành vạn mảnh. Nhưng họ cũng chỉ nhìn mà thôi. Chưa nói đến việc bây giờ có nhiều người lâm gia ở đây, sẽ không cho phép họ ra tay. Cho dù bên cạnh không có ai, hai người dù cùng lên, cũng chưa chắc là đối thủ của Điển Thanh Vân. Thân thể cường tráng chỉ là một phần của thực lực. Ai biết vị chân truyền quỷ môn này, trong tay còn có bảo bối áp đáy hòm nào khác không? Ví dụ như Hồ Yêu, Nưu Yêu, thì nữ bên cạnh hắn, Thu vi của chúng nhìn có vẻ không mạnh, nhưng ai biết có phải là sát thủ giả không? Quỷ môn chân truyền đáng ghét, ngươi ở Quỷ môn thành tiêu giao tự tại không tốt sao? Trong đám quỷ tu ở Quỷ môn thành, nữ tu xinh đẹp quyến rũ không ít sao? Lại cố tình đến lâm gia trách Đáng ghét quá. Ghen tị, phẫn hận khiến khuôn mặt hai người đều vặn mẹo, nhìn có chút xấu xí. Cảm giác của Điền Thanh Vân rất nhạy bén, tự nhiên phát hiện ra. Nhưng hắn rất vô tư, hắn cũng sẽ không nói cho hai tên ngốc này biết. Kiếp này, bản thân xưa nay không gần nữ sắc, đến nay vẫn còn đồng tử. Lần tẩy lễ thần huyết này liên quan đến tương lai của Lâm gia. Những thứ khác đều là thứ yếu. Sau một đoạn nhỏ, mọi người dưới sự tổ chức của Lâm Vũ Tiên, dọc theo con đường rộng lớn, tiến về phía ký quan. Vì sự tồn tại của Điền Thanh Vân, lần tẩy lễ thần huyết này có hy vọng. Sĩ khí của mọi người Lâm gia rất cao, hùng dũng oai vệ khi thế hừng hực Điền Thanh Vân thoải mái nằm trên lưng Lưu Đại Thánh rộng rãi ngáp một cái mặc cho Hồ Tinh Tinh đi lại trên ngực mình Tiêu Như Vu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Điền Thanh Vân nàng nhìn dáng vẻ đại thiếu gia của Điền Thanh Vân không khỏi có chút do dự có nên ra tay xoa bóp cho Điền Thanh Vân không dù sao nàng cũng là thị nữ mà mặc dù Điền Thanh Vân chưa bao giờ coi nàng là thị nữ mặc dù thiếu đi cảnh trường sinh nhưng đối với thực lực của đội ngũ không có ảnh hưởng dưới sự dẫn dắt của Lâm Vô Tiên sau một hồi giết mọi người đã đến phía trước kỹ quan sau khi Lưu Đại Thánh dừng lại Điền Thanh Vân ôm Hồ Tinh Tinh đứng dậy, ngẩng đầu lên tò mò nhìn kỹ quan phía trước. Giống như huyết quan, cửa hải này vô cùng hùng tráng uy vũ, đứng giữa hai ngọn núi, một người chấn giữ vạn người khó vượt qua. Chỉ là nó không có bậc thang. Hai cánh cửa lớn màu đen đóng chặt. Phía trước bên trái cửa có một tấm bia đá màu đen, cao bằng người, phía trên viết hai chữ lớn màu xanh. Ký Quan. Nét chữ hùng tráng mạnh mẽ Điền Thanh Vân chỉ nhìn, không nói gì. Lâm Phượng Tiên chủ động đi đến bên cạnh Điền Thanh Vân, nói: "Điền huynh, cửa ải Ký Quan này cần chúng ta chủ động mở ra. Chìa khóa là huyết mạch của Lâm gia." Sau khi mở kỹ Quan, sẽ có một tồn tại tương tự như quỷ tu bước ra khỏi cửa lớn, chúng ta gọi là người giữ cửa. Vị người giữ cửa này, tinh thông các loại võ kỹ, thực lực sẽ không vượt quá chút cơ cảnh, chỉ cần đánh bại vị người giữ cửa này, là có thể toàn bộ tiến vào ký quan. Điền Thanh Vân khẽ gật đầu, quan tâm nhắc nhở, cẩn thận một chút. Ta rất tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng đừng quên biến cố của huyết quan, không biết ký quan này có xuất hiện vấn đề gì không? Mạng chỉ có một, nên chạy trốn vẫn cứ chạy trốn đi. Nếu người khác nói với mình như vậy, Lâm vượng Tiên ít nhiều sẽ không thoải mái. Nàng rất tự tin vào võ kỹ của mình, nhưng Điền Thanh Vân không nằm trong số đó đa tạ điển linh. Lâm Phượng Tiên khép mũi xuống eo thon nhỏ nhắn, bộ ngực đổ sộ khẽ run dậy. Sau đó xoay người lại, xài bước đi về phía ký quan. Khí thế của đại công chúa tương lai đã khôi phục. Nàng vừa ung dung hoa quý, lại vừa anh tư hiên ngang. Bình hoa thì không thể làm đại công chúa, sở dĩ nàng có thân phận địa vị hiện tại, ngoài bản thân là người có huyết mạch ra, còn có thực lực cứng. Lâm Phượng Tiên đi đến trước tấm bia đá cao bằng người, ngọc thủ nâng lên, nhẹ nhàng dạch một đường ở cổ tay trái, một giọt máu tươi văng ra, rơi xuống tấm bia đá. Tấm bia đá màu đen sau khi hấp thụ máu tươi, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Kéo kẹt kéo kẹt một lát sau âm thanh như máy móc cũ kỹ vang lên hai cánh cửa lớn với tốc độ cực chậm mở ra một người trung niên dáng người cao lớn khỏe mạnh khoác áo xanh từ trong cửa đi ra hắn mặt không biểu cảm thần xác lạnh lùng tỏa ra khí tức cường hãn điển thanh vân nhìn kỹ phát hiện thân thể của người này tuy nhìn rất chân thật nhưng không phải huyết đục chi khu hơi giống quỷ thể của quỷ tu hắn không khỏi tặc lưỡi khen ngợi thầm nghĩ giới tu tiên quả thật rộng lớn cái gì kỳ quái cũng có lại mở mang tầm mắt rồi người giữ cửa là một người im lặng đủ tiêu chuẩn sau khi bước ra khỏi kỹ quan ngẩng đầu nhìn mọi người không nói một lời mà mọi người lại hiểu ý hắn dường như đang nói, "Đến đây đi." Chương 300, gặp nạn. Chương 300 gặp nạn. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Vượng Tiên đại công chúa tương lai của Lâm gia, đương nhiên có đặc quyền. Nàng đã muốn làm người xung quan, ngoại trừ Điển Thanh Vân ra, tất cả mọi người đều không dám tranh giành với nàng. Mà vừa rồi Điển Thanh Vân cũng đã đồng ý, "Lên đi." Điển Thanh Vân khoanh tay trước ngực, khuyến khích nói. Lâm Phượng Tiên khẽ gật đầu với hắn, tay phải nâng lên, từ trong ống tay áo rộng thùng thình xuống binh khí mềm của nàng. Trước đó Thanh Vân đã hỏi qua, binh khí này là một giải trắng rủ xuống một cái chuông, gọi là Huyền Âm Linh. Gió thổi chung reo, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Lâm Vượng Tiên tay cầm Huyền Âm Linh, ngọc Túc nhẹ nhàng di chuyển, uốn léo eo thon như liễu, tiến về phía trước, tay áo bay múa, tựa như tiên tử trên trời điện thanh vân vốn không gần nữ sắc, cũng lộ ra ánh mắt thưởng thức. Phong thái như vậy, trong số những mỹ nhân mà hắn từng tiếp xúc, cũng chỉ có vài người có thể sánh ngang với nàng. Lâm Vượng Tiên vô cùng tự tin vào võ khí của mình, nhưng đại địch đương tiền, cũng cần thận trọng. Nàng thôi động chân nguyên trong đan điền, trên tiểu khu nở rộ chân nguyên màu trắng, phía sau hiện hiện một con phi cầm có ba sợi lông đuôi, màu sắc cực kỳ rực rỡ, vỗ cánh như muốn bay lượn. Nó há miệng phát ra một tiếng kêu sắc bén, khí tức cường hãn lấy nó làm trung tâm, khuyết tán ra ngoài, trăm loài chim đều thần vụ. Đây là huyết mạch gì? Điền Thanh Vân nhướng mày, quay đầu hỏi một tiểu ca lâm gia bên cạnh. Sư phụ của Điền Thanh Vân là Lâm Kinh Hồng, hơn nữa trong lòng tiểu ca lâm gia này, Điền Thanh Vân sớm muộn gì cũng là phu quân của đại công chúa nhà ta, là người một nhà. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức nói, là Tam Vi thần vượng, Có lực lượng mị hoặc, có thể tăng cường đáng kể sức mạnh, tốc độ và khả năng phục hồi của đại công chúa. Là huyết mạch lực hệ cận chiến à? Điền Thanh đưa tay nhéo nhéo cảm, trong lòng thầm nghĩ, Thiên phú thần thông do huyết mạch lực sinh ra, có loại thiên về ngoại phong đối địch, cũng có loại tăng cường năng lực bản thân. Huyết mạch của Lâm Vượng Tiên hiển nhiên là cận chiến, phối hợp với huyết mạch chi thể của nàng, cùng với võ kỹ xuất sắc, hẳn là vô cùng cường hãn. Người giữ quan không có ý thức tự chủ, sẽ không bị lực lượng mị hoặc ảnh hưởng. Thực ra là khắc chế huyết mạch của Phượng Tiên tỷ tỷ. Tiểu ca Lâm gia lại nói, lời hắn vừa dứt, Lâm Vượng Tiên liền ra tay. Vị đại công chúa này quát lớn một tiếng, ngang nhiên ra tay trước. Huyền âm linh trong tay xoay tròn, phát ra âm thanh chói tai sắp nhọn, Xuy, một tiếng, tấn công về phía người giữ quan. Thanh thế cực kỳ kinh người. Đây là toàn lực của nàng rồi. Điền Thanh Vân hơi nheo mắt lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Người giữ quan vốn dĩ trong tay không có binh khí, cùng lúc Lâm Phượng Tiên ra tay, tay phải một đạo quang mang sám rỡ rộ, đợi đến khi quang mang tiêu tán, xuất hiện một thanh đao lưng dài. Người giữ quan hóa thành một đạo tàn ảnh, ra sau mà đến trước, suy, một tiếng, đến trước Huyền Âm Linh, hai tay nắm đao, chém vào cái trung. Đinh, một tiếng. Huyền Âm Linh bị đánh trúng, bay ngược trở về. Thân hình người giữ quan đột lại, sau đó với tốc độ nhanh hơn, tấn công về phía Lâm Phượng Tiên. Huyền Âm Linh bay ngược trở về, như rắn đuốn lượn rẽ một vòng, bay qua bên cạnh người giữ quan, sau đó đổi hướng, muốn cuốn lấy người giữ quan. người giữ quan hạ thấp eo, thân thể lún xuống, sau khi tránh được sự cuốn lấy, lao thẳng lên trời, từ trên xuống dưới, dùng thanh đao lưng dài đó chém thẳng vào đầu lâm vượng tiên. trên khuôn mặt tiểu nộn của lâm vượng tiên vô cùng bình tĩnh, tay trái giơ lên, ngọc trưởng nhẹ nhàng vỗ lên mặt đao, tiểu khu lay động, tránh được nhát đao này, huyền âm linh theo sau đó từ phía sau tấn công người giữ quan. đinh đinh đinh bốn, tiếng trung phát ra âm thanh rồn rập, tựa như phù đòi mạng của diêm vương ra người giữ quan từ trên không trung rơi xuống, không quay đầu lại, tay phải vung đao chém về phía cái chung phía sau, tay trái ra quyền, thẳng hướng bộ ngực đầy đặn của Lâm Vượng Tiên mà tới, nhanh, chuẩn, hiểm, đinh, một tiếng, cái chung lại một lần nữa bị đánh bay, Lâm Vượng Tiên lại không bị đánh trúng, thân mình hạ thấp, mái tóc đen dài óng hạ theo đó rủ xuống, nắm đấm của người giữ quan xuyên qua giữa mái tóc đen, ngón trỏ và ngón giữa tay trái của Lâm Phượng Tiên chụp lại, chân nguyên giữa các ngón tay phun ra nuốt vào, tựa như kiếm khí, hóa thành tàn ảnh, dường như có vô số kiếm đâm về phía ngực bụng của người giữ quan, thân thể người giữ quan lay động, hiểm lại càng hiểm tránh được, hai chân đạp mạnh xuống đất, nã người rời đi đồng thời kéo giãn khoảng cách với Lâm Vượng Tiên. Ngay sau đó, thanh đao lưng dày trong tay hắn hóa thành một cây ngân thương cao ngang người, lại một lần nữa tấn công về phía Lâm Vượng Tiên. Thật là cường hãn à? Điền Thanh Vân nhìn hai người không ngừng giao phong, phát ra một tiếng tán thán chân thành. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lâm Vượng Tiên đã thể hiện hơn 10 bộ võ kỹ như chỉ pháp, trưởng pháp, quyền pháp, doái pháp, vân vân. Điền Thanh Vân đoán, nàng có thể còn biết sử dụng binh khí khác, tức là không gì không tinh thông, không chi là người giữ quan. Binh khí trong tay hắn biến hóa không lường lúc thì là đao, lúc thì là kiếm, lúc thì là trường thương thậm chí có thể biến hóa ra một cái huyền âm linh giống hệt của Lâm Vụ Tiên. Hai người đi con đường hoàn toàn khác biệt với Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân là độc cô nhất vị, chỉ chuyên chú vào đao pháp Điền Thanh Vân càng thuần túy hơn. Còn Lâm Vụ Tiên, người giữ quan thủ luận nhiều, người bình thường khó lòng ứng phó, cũng không thể nói ai xuất sắc hơn, chỉ có thể nói mỗi người một chí hướng. Hiện tại, hai bên ngang tài năng sức. Nhưng Điền Thanh Vân nhìn ra, Lâm Vượng Tiên có khả năng thắng rất lớn. Giống như lúc hắn ở Tùng Vân Các, đối chiến với khối lỗi, con người có thể tiến bộ, mà người giữ con này, không có linh trí. Quả nhiên, sau 3 400 triệu Lâm Vương Tiên đã chiếm thế thượng phong, đôi mắt đẹp của nàng sáng như sao trời, tay áo bay múa, tay cầm Huyền Âm Linh, đại chiến với người giữ Quan tay cầm ngân thương, tựa như tiên tử nhẹ nhàng, dưới thương pháp sắc bén của người giữ Quan, xoay chuyển né tránh, hoặc né tránh, hoặc đỡ cứng. 6 phần tấn công, 4 phần phòng thủ. Dần dần chiếm thế thượng phong. Ha ha ha. Không hổ là Phượng Tiên tỷ tỷ, mạnh không chỉ là huyết mạch, còn có võ kỹ. Chỉ cần hoàn thành lần thân huyết tẩy lễ này, huyết mạch tiến thêm một bước, chính là đại công chúa hàng thật giá thật, có thể dẫn đầu phong trào mấy nghìn năm. Ta rõ ràng lớn hơn nàng 3 tuổi. Nhưng võ khí trước mặt nàng không đáng nhắc tới. Thật là hổ thẹn. Huyết quan đã qua, kỳ quan sắp thông qua. Lần thân huyết tẩy lễ này, là chắc chắn rồi. Người Lâm gia nhao nhao nở nụ cười vui vẻ, khen ngợi vị đại công chúa tương lai này hết lời. Sắc mặt Liêu Thừa Càn, võ dương hương thay đổi, lúc thì say mê nhìn Lâm Phượng Tiên thân hình nhẹ nhàng, lúc thì lộ ra vẻ khinh thị, lại thỉnh thoảng nhìn Điển Thanh Vân một cái, hận không thể giết chết Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân đối với ánh mắt của hai người này, một chút cũng không để ý đối với sức chiến đấu của Lâm Phượng Tiên, lộ ra vẻ khẳng định. Không hổ là đại công chúa tương lai, không phải là bình hoa, thật sự là một nhân vật lợi hại. Điển Thanh Vân trong lòng thầm khen. Ngay lúc này, hai mắt Điển Thanh Vân ngưng lại, lớn tiếng kêu lên, "Cẩn thận." Lâm Vượng Tiên đang giao phong với người giữ quan, cảm giác nguy hiểm trước khi Điển Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở, đã nảy sinh. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, lộ ra vẻ không thể tin được Điển Thanh Vân cùng lúc lên tiếng, cũng đã ra tay. Chương 301: Nửa bước hung đan. Chương 301: Nửa bước hung đan. Sự việc xảy ra đột ngột, những người đang quan chiến đều lộ vẻ kinh ngạc. Bây giờ không phải là chiến giết, mà là vừa đại. Nếu ở bên ngoài chém giết thì không cần phải tuân theo quy tắc, cùng nhau vây đánh là xong. Nhưng ở đây thì không được. Những người tham gia thần huyết tẩy lễ phải đơn đấu, chỉ cần có một người đánh bại người giữ ải là có thể phá ải mà vào. Tiếp tục thần huyết tẩy lễ. Bây giờ Điền Thanh Vân lại ra tay, đây là phá vỡ quy tắc. Có người thậm chí theo bản năng đưa tay muốn ngăn cản. Một lát sau, sắc mặt mọi người mới lại biến, nhao nhao không thể tin nổi nhìn về phía người giữ ải. Không thể nào? Khí tức của người giữ ải này đã vượt qua chút cơ cảnh mà đạt đến ngưng đan cảnh 4. Có người kinh hô. Thần huyết tẩy lễ, người giữ ải kỹ năng vô cùng đặc biệt, chính là linh thể. giỏi các loại võ kỹ, có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nó có giới hạn. Bất kể là võ kỹ hay tu vi, đều chỉ có thể duy trì ở phạm vi chúc cơ cảnh. Dù sao thì Lâm gia ở ứng long thành thiết lập tổ mộ, không phải để giết sạch con cháu, mà chỉ là một cuộc thử luyện. Nhưng bây giờ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được khí tức của người giữ hải này đã đột phá chúc cơ cảnh, đạt đến ngưng đăng cảnh. Người giữ ải một mình có thể đổ sát tất cả bọn họ. Biến cố. Là biến cố giống như ải huyết. Toà tổ mộ này thật sự quá nguy hiểm rồi, thân huyết tẩy lễ cũng hoàn toàn thoát ly quy tắc ban đầu. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Có người đầu óc hỗn loạn, như thể bị uống nước không biết làm sao. Có người thì đã rút binh khí Học Điển Thanh Vân xông lên, định cứu người. Có người thì mắt sáng lên, lớn tiếng kêu, "Tổ tiên vẫn để lại cho chúng ta một đường sinh cơ." Người giữ ải tuy đột phá chút cơ cảnh, nhưng chưa đạt đến ngưng đan cảnh, mà là nửa bước ngưng đan. Cái gì? Nửa bước ngưng đan? Tốt quá rồi. Mọi người nghe vậy mừng rỡ. Thu vi ngưng đan cảnh, cộng thêm võ kỹ xuất thần nhập hóa, người giữ ải có thể đổ sát tất cả bọn họ. Nhưng nếu chỉ là nửa bước ngưng đan, dường như không phải là không thể liệu mạng một chút. Những người ra tay trước trong đám đông, xông lên càng dữ dội hơn. Võ Hưng, Liêu Thừa càng tốc độ nhanh nhất, chỉ sau Điện Thanh Vân bọn họ đã liều mạng rồi. Phong thái mà Điền Thanh Vân thể hiện ra đã hoàn toàn che lấp bọn họ. Đại công chúa tương lai của Ứng Long Thành cách bọn họ càng ngày càng xa. Nếu có thể anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ có thể cứu Vãn. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, tốc độ của Điền Thanh Vân lại vượt xa bọn họ. Thể chất thật sự chênh lệch quá nhiều. Trước cửa ải, Lâm Vượng Tiên khi Điền Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở, đã ý thức được không ổn. Chiêu thức tấn công ban đầu chuyển thành phòng thủ. Chỉ thấy chiếc huyền âm linh xoay quanh thân nàng, như tấm màn bảo vệ nàng. Tiếng chuông rộn rập, bút một tiếng. Người giữ ải thực lực bạo tăng đến nửa bước ngưỡng đan, binh khí trong tay hóa thành đao lưng dài, một đao chém vào giải lụa của Huyền Âm Linh, khiến phòng ngự của Lâm Phượng Tiên xuất hiện một vài sơ hở. Thân hình người giữ ải lay động, hai tay nắm chặt đao lưng dài, với góc độ cực kỳ hiểm hóc, từ chỗ sơ hở vùng đao, thẳng lấy ngọc cổ thon dài của Lâm Phượng Tiên. Ngọc túc của Lâm Phượng Tiên đạp xuống đất, thân thể tưởng chừng yếu ớt, bộc phát ra sức mạnh cường hãn, kéo nàng lùi lại cực nhanh. Nhưng không tránh được, trong đôi mắt đẹp của Lâm Phượng Tiên lóe lên vẻ tuyệt vọng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ chết ở đây, chết trong lần thần huyết tẩy lễ này. Tổ tiên ở trên, rốt cuộc ở đây đã xảy ra biến cố gì? Tại sao thử luyện lại biến thành thế này? Nàng thường nghe người ta nói, khi người ta sắp chết, trong đầu sẽ hiện lên ký ức từ nhỏ đến lớn. Không ngờ là thật. Trong số đông đệ tử Lâm Gia, xuất thân của nàng thực ra không quá tốt. Nhưng khi nàng cất tiếng khóc chào đời, đã được coi là đệ tử hạt nhân bồi dưỡng, bởi vì nàng bẩm sinh huyết mạch đã thức tỉnh một chút. Trong toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu, huyết mạch chính là chính xác. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Lâm Gia rộng lớn, người thức tỉnh huyết mạch không ít. Nhưng liệu có thể thức tỉnh thêm một bước nữa hay không? Và những thiên phú khác đều vô cùng quan trọng. Huyết mạch là chính xác, nhưng không phải là tất cả. Nàng vô cùng cố gắng, chuyên tâm tu luyện võ kỹ, khai phá huyết mạch Tam Vĩ Thần Phượng của mình. Nàng đã thành công. Sức chiến đấu, huyết mạch, thiên phú, sự cố gắng của nàng đều vượt trội so với đồng lứa. Nàng đã trở thành đại công chúa tương lai của Lâm gia. Chỉ cần thức tỉnh huyết mạch thêm một bước nữa, tăng cường tu vi, tương lai của nàng vô cùng tươi sáng. Nàng không ngờ, mình sẽ chết ở đây. Không cam lòng. Trong lòng nàng dâng lên sự không cam lòng cực độ, nhưng cuối cùng hóa thành bất lực. Nàng cười thầm một tiếng, thầm nghĩ, đây chính là tu tiên giả a ngay cả thế gia đình cấp cũng có khả năng tan thành mấy khói, cũng chỉ là đại công chúa tương lai. trong lịch sử chết đại công chúa ít sao? gần đây nhất chính là đại công chúa của mộ dung gia, mộ dung lâm vượng. bất kể gia thế hiển hách đến đâu, bất kể tiền đồ tươi sáng đến mức nào, cái chết và bất ngờ mới là trạng thái bình thường của tu tiên giả. A. ngay khi lâm vượng tiên chấp nhận số phận của mình, một luồng khí tức tà môn bá đạo cực mạnh từ phía sau nàng lập tới như một cơn cuồng phong. luồng khí tức này quá tà môn bá đạo, dường như không nên xuất hiện trên nhân gian mà nên bị chấn áp dưới địa ngục, Vĩnh viễn không được siêu sinh. phật, ma đạo tam nguyên hợp nhất đao ý ngục trời sắp bén vô song luồng khí tức này lâm vượng tiên quá quen thuộc rồi trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng niềm vui nở rộ đó là khát vọng sống đôi mắt đen như mực của nàng chuyển động sang phải một bóng người màu xanh vung vẩy lưỡi đao trong tay vung ra một đao đào thật nhanh nhanh như lưu quang cũng như kinh hồng. chiêu đao mà lâm Phượng tiên nhìn thấy chính là chiêu ra tay nhanh nhất trong đao pháp phi phong của ma loạn vũ xúc địa thành thốn đinh một tiếng đao nhanh của điển thanh vân chặn lại đao của người giữ ải quạnh khắc hai đao giao kích mặt điển thanh vân hơi biến Lực lượng khổng lồ truyền đến từ Tiên Long Đao, khiến cánh tay hắn run rẩy. Mặc dù thể chất hắn cường tráng, vượt qua tất cả mọi người ở đây, nhưng dù sao tu vi vẫn thấp, cho đến nay bất quá chỉ là chút cơ ngũ trọng sơ kỳ, trên lệch với nửa bước ngưng đan thật sự quá lớn. Lùi. Nhưng Điền Thanh Vân vẫn bình tĩnh phun ra một chữ với Lâm Vô Tiên, thể chất cường hãn buộc phát toàn diện, chân nguyên đại bi phú vận chuyển hết sức. Xoạt xoạt xoạt bốn. Điền Thanh Vân vung ra tám đao về phía người giữ ải, đao quang màu đen và vàng, lượn rộ trong không trung, mạnh mẽ và bá đạo. Chính là Phi Phong cuồng ma loạn vũ đao pháp của Ma Túy Vũ Đao. Chiêu đao sắc bén và bá đạo cuồng loạn và không có chiêu pháp. Mặt của người giữ ải giống như một khối đá cẩm thạch, không có bất kỳ biểu cảm nào. Cũng vung vậy đao lưng dậy trong tay, đối công với Điền Thanh Vân. Sau khi đối chém tám đao, gân cốt Điền Thanh Vân tê dại, thân hình như gió lùi về sau. Trong lúc lùi lại, Điền Thanh Vân cảnh giác nhìn người giữ ải, phát hiện người giữ ải không truy kích, hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nửa bước ngân đan, chút cơ ngũ trọng sơ kỳ, khoảng cách thật sự quá lớn, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Trong mắt Điền Thanh Vân tinh quang lóe lên, khắp người tản ra khí tức gọi là mãnh liệt. Chỉ cần người giữ ải không tiếp tục mạnh lên, ải này không tính là gì. Chương 302. Đúng là mẹ nó cường hành. Chương 302 đúng là mẹ nó cường hành Phật Tiên. Người không sao chứ? Phượng Tiên tỷ tỷ, Người thế nào rồi? Đừng mất tập trung, cẩn thận đề phòng. Chúng nhân Lâm gia thấy Lâm Phượng Tiên bình an vô sự, lập tức mừng rỡ, nhao nhao vây quanh. Có người bày tỏ quan tâm, có người tay cầm binh khí, thế gia pháp bảo, tích tụ thần thông, nhìn chăm chăm tụ quan giả kiết như hổ rình ngồi. Võ Dương Hưng, Liêu Thừa càng chậm hơn một bước đều sắc mặt khó coi, sau đó lặng lẽ thu lại binh khí, tán đi chân nguyên mặc dù bọn hắn rất khó chịu, nhưng cũng đã không thể không thừa nhận. Bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của Điền Thanh Vân. Bất luận là tố chất thân thể hay là võ kỹ đối thủ thật sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến bọn hắn tuyệt vọng. Cái gọi là cạnh tranh là chỉ những người có thực lực năng ngửa. Còn khi chênh lệch thực lực rõ ràng, kẻ yếu sẽ không còn ý chí cạnh tranh nữa. Vốn gì giữa Võ Dương Hưng, Liêu Thừa Càn, canh Trường Sinh là cạnh tranh lẫn nhau. Bây giờ lại ai? Võ Dương Hưng, Liêu Thừa Càn nhìn nhau, đều dâng lên cảm giác bất lực, đồng loạt khẽ thở dài đa tạm huynh đệ tỷ muội quan tâm, ta không sao. Lâm Vượng tiên định lần lại đối với những người Lâm Gia xung quanh lộ ra vẻ quan tâm, nở một nụ cười, nói, mà trên thực tế nàng thật sự đã bị dọa sợ. Mặc dù nói là đại công chúa tương lai của Lâm Gia, nàng cũng đã trải qua thực chiến, cũng gặp phải nguy hiểm, nhưng đó đều là trong phạm vi có thể kiểm soát. Lâm Gia không xa xỉ đến mức để đại công chúa tương lai đi trải qua sinh tử chém giết. Lần này không giống, thật sự sẽ chết. Lâm Vượng Tiên nhớ lại tình huống lúc đó, thân thể mệt mỏi không khỏi run lên, cái lạnh từ trong lòng dâng lên, quét khắp toàn thân, nàng khẽ cắn môi dưới, không biểu hiện ra ngoài, cảm giác tử vong chân thật đến thế khiến cho sự cảm kích của nàng đối với Điền Thanh Vân tràn đầy lòng lực nặng trĩu, nàng Ngọc Thủ hướng về phía trước, nhẹ nhàng đẩy những người trước mặt ra, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Điền Thanh Vân, eo nhỏ không xuống, cảm kích nói, đa tạ Điền Hinh cứu mạng tri ân. Điền Thanh Vân hai tay cầm đao, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, chăm chú nhìn thủ quan giả phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, há khẽ gật đầu, nói, khách sao rồi. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống thủ quan giả, nhéo mắt lại, từng tia tinh quang lóe lên. Lâm Phượng Tiên trong lòng ngàn lời vạn ý, nhưng thấy Điền Thanh Vân bộ dáng này, cũng chỉ đành nén trong lòng, cũng ngẩng đầu nhìn thủ quan giả. Trên khuôn mặt Tuyển Mỹ lộ ra vẻ tuyệt vọng, nói: "Bán bộ Ngưng Đan, cái này đã vượt quá phạm vi chúng ta có thể ứng phó. Lần thân huyết tẩy lễ này, lại một lần nữa thất bại rồi. Có thể dự đoán, lần tiếp theo cũng sẽ thất bại. Tổng nội tông lão, phải nghĩ biện pháp từ chính tổ mộ tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề." Chúng nhân Lâm gia cũng trở về hiện tại, đều u uất cục đôi đúng vậy. Cộng thêm lần này, chính là 11 lần thất bại rồi. Huyết quan quỷ dị, thủ quan giả kỹ quan hóa thân bán bộ Ngưng Đan. Cái này đã không phải thí luyện nữa, mà là đổ sát tử tôn. Cái tổ mộ này có vấn đề rồi thất bại. Cái đó chưa chắc Điền Thanh Vân thu hồi ánh mắt của mình, tay trái cầm Thiên Long đao, đặt trên vai mình, giữa lông mày lộ ra tự tin. Tiếng nghị luận lập tức dừng lại. Mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Điền Thanh Vân. Bán bộ ngưng đan, trong tình huống như vậy, cho dù là ngươi, cũng nhất định thất bại. Không phải bọn hắn không tin thực lực của Điển Thanh Vân, mà là đối thủ thật sự quá mạnh, không phải ngươi có thể đối phó. Lâm Phượng Tiên là người đầu tiên phản ứng lại, vô thức hít sâu một hơi, đứng rẩy. Nàng đi đến trước mặt Điển Thanh Vân, khẽ lắc đầu, trầm trọng nói, "Điển từ bỏ đi. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết. Nếu cố gắng khiêu chiến, Cho dù là với sự cường hãn của ngươi, cũng rất nguy hiểm. Lâm Vượng Tiên thừa nhận Điền Thanh Vân về cường độ thân thể, võ kỹ đều mạnh hơn nàng. Nhưng sự cường hãn này chưa đến mức biến chất. Nếu không Điền Thanh Vân vừa rồi đã không rút đao lùi lại, mà là thay thế vị trí của nàng, khiêu chiến thủ quan giả rồi, cố gắng giao phong với bán bộ ngưng đan, hơn nữa võ kỹ đang phong tạo cực, lại không phải huyết nhục chi khu thủ quan giả đây không thể nghi ngờ là tiềm chất hành vi. Lâm Vượng Tiên không nói ra, nhưng trong lòng quả thật là nghĩ như vậy đúng vậy. Điền công tử, chúng ta đều biết công tử thực lực cường hãn, nhưng bán bộ ngưng đan thật sự quá khiến người ta tuyệt vọng có câu nói không phải gọi là phi chiến chi tội sao đối mặt với tình huống này rút lui cũng không phải chuyện mất mặt chúng nhân lâm ra cũng nhao nhao nói mà khi leo lên huyết quan chúng nhân lâm già còn đang mong đợi điển thanh vân có thể lên không có cách nào cái kỹ quan này quá tuyệt vọng bọn hắn không nhìn thấy một chút hy vọng nào võ dương Hưng, liêu thừa càn hai người đứng một bên im lặng không nói lưu đại thánh bốn chân co lại nằm trên mặt đất tiêu như vũ vẻ mặt lo lắng nhìn điển thanh vân hồ tinh tinh từ lưng lưu đại thánh nảy xuống vút một tiếng hóa thành một đạo bạch quang đứng trên vai điển thanh vân vậy vây cái đuôi lớn mềm mại Điền Thanh Vân đưa tay gãi gãi cầm hồ tinh tinh không nhìn chúng nhân lâm ra xung quanh chỉ cười với lâm vượng tiên nói quả thật theo thực lực hiện tại của ta muốn chiến thắng thủ quan giả bán bộ ngưng đan là không thể nhưng lâm muội muội ngươi đừng quên ta chỉ là một tu tiên giả trúc cơ ngũ trọng sơ kỳ ta còn chưa phục dụng phá cảnh đan có thể cưỡng ép đột phá một trọng tiên đạt đến trúc cơ lục trọng tiên với tư chất của ta nếu phối hợp thêm một vài bảo đan còn có thể trong thời gian ngắn đột phá một trọng tiên đạt đến trúc cơ thất trọng nói cách khác ta có thể liên tục đột phá hai trọng lúc đó ta sẽ không còn là ta bây giờ nữa." Nói đến đây, Điền Thanh Vân đối với Lâm Phượng Tiên đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, có vẻ hơi ngây ngô, nhún vai, nói, "Vì những lý do ai cũng biết, sư phụ ta bây giờ rất nghèo, cho nên ta cũng không có tài nguyên dư thừa. Nhưng các ngươi đều là thiên chi tiêu tử của Lâm gia, trong nhận chữ vật hẳn là không thiếu tài nguyên. Bảo đan có thể cưỡng ép, nhanh chóng tăng cường tu vi, bảo đan có thể tăng cường cường độ thân thể. Nếu các ngươi tin tưởng ta, có thể lấy ra. Ta nghĩ, ta sẽ không khiến các ngươi thất vọng." Rất đơn giản. Thực lực không đủ, vậy thì tăng cường thực lực Điền Thanh Vân hiện tại, sớm đã khác xưa rồi ầm ầm một tiếng trong đầu chúng nhân lâm ra dường như có một tia chớp xẹt qua phát ra tiếng nổ vang khiến bọn hắn choáng váng khi chấn tĩnh lại bọn hắn từng người hai mắt phát sáng kích động vô cùng nhìn Điền thanh vân đúng vậy sao chúng ta lại không nghĩ ra chứ những người tham gia thần huyết tẩy lễ tu vi không phải cựu trọng thì là thấp trọng là nhóm người mạnh nhất trong cảnh giới trúc cơ mà điện thanh vân lại mới chỉ trúc cơ ngũ trọng vẫn chưa phục dụng phá cảnh đan đây là trong một đám cường giả nhét vào một kẻ yếu a Điền thanh vân trước đó biểu hiện quá cường hãn tất cả mọi người đều bỏ qua chuyện tu vi trúc cơ ngũ trọng sơ kỳ của điện thanh vân bây giờ bọn hắn phản ứng lại rồi điện thanh vân thật sự quá cường hãn Chương 303 Thăng liền nhị trọng. Chương 303 Thăng liền nhị trọng. Tuyệt, đây là nội dung cần dịch. Ta sẽ dịch theo yêu cầu, sử dụng đại từ nhân xưng cổ và không thêm chú thích đan dược thông thường của giới tu tiên là đăng tiên đan. Linh thạch tuy không phải đan dược, nhưng cũng là vật thông hành cứng. Tu tiên giả có tư chất càng thấp, càng nghĩ lại vào đăng tiên đan, linh thạch để phụ trợ tu luyện. Có như chân truyền đệ tử có thiên tư xuất chúng như Điển Thanh Vân, chỉ cần ở nơi linh khí trời đất sung túc, tu luyện theo từng bước, tu vi liền có thể tiến bộ ngàn lần một ngày. Nhu cầu của hắn đối với đăng tiên đan, linh thạch ngược lại rất thấp. Bảo đan chính là đan dược phi thông thường. Ví dụ như phá cảnh đan, có thể mạnh mẽ phá vỡ một tiểu cảnh giới, nhưng mỗi một đại cảnh giới chỉ có thể phục dụng một lần. Hơn nữa vì là cưỡng ép đột phá, tất nhiên căn cơ không vững, cần một thời gian rất dài để củng cố tu vi. Trước đây Điển Thanh Vân dẫn Hồ Tình Tình, lưu lại thánh lăn lộn trong giới tu tiên, có được phá cảnh đan, bất kể là nhất trọng hay nhị trọng, lập tức liên ăn. Bởi vì sớm tối không biết có còn sống hay không, hắn cũng không biết mình có thể sống đến lúc cựu trọng hay không, dùng phá cảnh đan đột phá lên thập trọng. Tự nhiên là tăng cường thực lực của mình trước, rồi nói sau nhưng Điền Thanh Vân trở thành chân truyền của Quỷ Môn thì không giống vậy. Hắn vốn dĩ không nên tham gia lần tẩy lễ thần huyết này, mà nên ở lại bí cảnh thanh quang, thoải mái làm đại thiếu gia của hắn, tu luyện theo từng bước. Cho nên hắn có phá cảnh đan, nhưng hoàn toàn có thể đợi đến chút cơ cựu trọng rồi mới ăn, dùng để đột phá lên tập trọng, phát huy hiệu quả của phá cảnh đan đến mức tối đa. Tình huống hiện tại, đương nhiên không thể đợi đến sau này nữa, ăn trước rồi nói sau. Nhưng giống như hắn nói vậy, bởi vì Lâm Kinh Hồng vì hắn Thiên Cải mệnh mà tiêu hao lượng lớn tài nguyên, thậm chí đã nợ nần trong chất. Hắn, vị chân truyền đệ tử này, trong tay không có bảo đan thích hợp nào khác. Còn những người trước mắt này thì khác, đều là tinh anh được Lâm gia đời này tinh chọn kỹ lưỡng, cũng coi như chân truyền của Lâm gia ở ứng Long Thành. Trong tay bọn họ, không thiếu tài nguyên. Quả nhiên, sau khi Lâm gia mọi người trấn kinh, lập tức lục soát nhẫn chứa vật của mình, lấy ra rất nhiều bảo đan. Có bảo đan có thể tăng cường tu vi trong thời gian ngắn, lại tác dụng phụ rất nhỏ. Có bảo đan tăng cường sức mạnh lục thể trong thời gian ngắn đương nhiên, loại bảo đan này cũng giống như phá cảnh đan. Trong thời gian ngắn, không thể ăn nhiều điển thanh vân cuối cùng lựa chọn hai viên bảo đan mà Lâm vượng Tiên lấy ra, lần lượt là một viên thần nguyên đan, một viên vạn kiếp đan viên trước tăng cường tu vi, viên sau tăng cường nhục thể điển thanh vân sau khi có được bảo đan, lập tức rời khỏi mọi người, đi đến khoảng đất trống bên cạnh, khuân chân ngồi xuống. Hồ Tinh Tinh, Nưu Lại Thánh, Tiêu Như Vũ đi đến bên cạnh điển thanh vân, hộ pháp cho hắn. Hồ Tinh Tinh ngẩng cao đầu, cái đuôi sủ cũng dựng lên, đôi mắt to linh động, chăm chú nhìn chằm chằm Võ Dương Hưng, Liêu Thừa Càn, chỉ thiếu điều viết lên trán. Chúng ta đang đề phòng các ngươi. Võ Dương Hưng, Liêu Thừa Càn hơi ngượng ngùng quay đầu đi. Lâm gia mọi người hoặc giúp đề phòng, hoặc khuân chân ngồi xuống nhìn điển thanh vân với vẻ mong chờ. Tuy rằng rất mất mặt, Nhưng lần tẩy lễ thần huyết này, có thành công hay không, hoàn toàn dựa vào vị chân truyền quỷ môn này. Dẫn theo chúng ta phế vật, một bước lên trời đi Điển Thanh Vân trước tiên cất thần nguyên đan rồi cầm lấy vạn kiếp đan. Từ khi tu luyện thiên biến thần khu, chân nguyên đại bi phú âm dương hòa hợp thiên tản địa khuyết trong cơ thể Điển Thanh Vân đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng Điển Thanh Vân vẫn luôn không dám lơ là, nắm bắt mọi cơ hội tu luyện lục thể. Cá đen, cá xanh khiến cường độ lục thể của hắn đạt đến mức cực kỳ đáng sợ, nhưng đồng thời, công hiệu của hai loại bảo ngư này cũng đã dùng hết. Dù có ăn nhiều hơn nữa, cũng không thể tăng cường cường độ nhục thể. Viên vạn kiếp đan này là bảo đan của lâm gia, là để dành cho đại công chúa tương lai Lâm Phượng Thiên An, nhất định không đơn giản. Trước rèn luyện nội thể, sau tăng cường tu vi Điển Thanh Vân nhìn viên đan dược màu đỏ tươi trong lòng bàn tay, tỏa ra chút mùi thanh hôi, lại ẩn hiện ánh lửa, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ. Ục, một tiếng. Hắn nhét đan dược vào miệng, không chút do dự nuốt xuống. Sau đó, hắn lập tức thôi động chân nguyên đại bi phú trong đan điển, tiêu hóa vạn kiếp đan. Một lát sau, sắc mặt Điển Thanh Vân biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Thật lợi hại Điển Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Viên vạn kiếp đan này cực kỳ bá đạo. Giống như những con dao nhỏ cắt vào cơ bắp, xương cốt, nội tạng của hắn lại có cảm giác bị lửa đốt. Không hổ là đan dược phi thông thường. Mà điều này cũng là đương nhiên. Không trải qua ngàn lần tôi luyện, làm sao có thể tăng cường được thể? Điển Thanh Vân chỉ là lúc đầu sắc mặt hơi biến đổi, sau đó liền nhẫn nhịn cảm giác bị lửa đốt dao cắt, ngồi yên không động đậy, giống như một pho tượng điêu khắc. Và dần dần trên người hắn bốc lên khói màu đỏ đây vừa là tác dụng của vạn kiếp đan, vừa là khí huyết hắn ngoại phóng. Điển thật là biết chịu đau. Đôi mắt đẹp của Lâm Phượng Tiên rơi trên người Điển Thanh Vân, khẽ thở dài một tiếng. Vạn kiếp đan là nàng lấy ra. Nàng tự nhiên biết tác dụng của viên đan dược này. Vạn kiếp, vạn kiếp. Rèn luyện ngũ thân, bổ ích khí huyết. Mỗi lần nàng ăn vạn kiếp đan, đều đau đến toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như tắm. Nhưng Điển Thanh Vân lại thần sắc bất động, ngồi yên như núi, tâm tính kiên cường, vừa xa nàng. Lâm gia mọi người cũng đồng loạt gật đầu, dùng ánh mắt chứa đựng sự kính phục thậm chí là sùng kính nhìn Điển Thanh Vân. Vị chân truyền quỷ môn này, thật là cường hoành ngược qua một cái giờ. Khói đỏ trên người Điển Thanh Vân tiêu tán, lộ ra thân thể. Từ vẻ ngoài mà nói, Điển Thanh Vân hiện tại dường như không có gì khác biệt so với Điển Thanh Vân trước đây. Nhưng trong cảm giác của Lâm gia mọi người, Lục thể dưới chiếc áo xanh của Điển Thanh Vân, khí huyết khổng lồ, như vực sâu như biển đột nhiên, Điển Thanh Vân mở hai mắt ra, tinh mang màu đen vàng, vàng lóe lên rồi biến mất. Trong số Lâm gia mọi người, những tộc nhân tâm tính tu vi hơi kém, đều cảm thấy mắt đau nhói, sợ hãi vô thức lùi lại một bước. Thiên Tần Địa Khuyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phú, bất kể đã nhìn thấy mấy lần, môn công pháp tà môn bá đạo này, vẫn khiến bọn họ kinh hãi không thôi, quá tà môn rồi. Điển Thanh Vân đứng dậy, hoạt động thân thể, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, cảm nhận khí huyết mạnh mẽ trong cơ thể, trên mặt không khỏi lộ ra chút mỉm cười. Bảo tốt, lục thể của ta trở nên mạnh hơn rồi. Nhưng điều này vẫn chưa đủ Điện Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Lâm Vượng Tiên, nói: "Lâm muội muội, làm phiền ngươi hộ pháp cho ta." Lâm Vượng Tiên vô cùng vui mừng, vui vẻ gật đầu nói: "Được." Nói rồi, nàng nhẹ nhàng bước đi, ống tay áo theo đó lay động, như tiên tử trong gió, đi đến bên cạnh Điện Thanh Vân. Huyền Âm linh ra khỏi tay áo, treo len kèm Điện Thanh Vân khẽ gật đầu, sau đó nói với Hồ Tinh Tinh: "Tinh Tinh, toàn lực giúp ta tu luyện yêu thần khu." Nói rồi, Điện Thanh Vân một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, nhắm hai mắt lại. Từ mừm mừm, Hồ Tinh Tinh cũng không chậm trễ Lập tức ứm ứm đều, vèo một tiếng lách mình đến đỉnh đầu Điển Thanh Vân năm út xuống, chân nguyên yêu tộc trên người nở rộ ánh sáng trắng sữa, bắt đầu từ đỉnh đầu Điển Thanh Vân, hóa thành từng vòng sáng, kích thích tăng cường nhục thân của Điển Thanh Vân. Thiên Ma Vương, Từ Bi Chủ, Thánh Tâm Quyết, Yêu Thần Khu. Muốn luyện tiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, bốn thứ này thiếu một không được. Yêu Thần Khu, đặc biệt quan trọng. Bao gồm cả Lâm Vô Tiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Điển Thanh Vân, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Dùng chân nguyên yêu tộc để tôi luyện thân thể, chương 304. Thăng liền nhị trọng, 2. Chương 304 thăng liền nhị trọng, hai Độ mạnh của nhục thể Điền Thanh Vân, không bình thường điểm này mọi người đều biết, nhưng bọn họ đều không ngờ tới, Điền Thanh Vân sở hữu nhục thể mạnh mẽ như vậy, lại là nhờ vào yêu tộc chân nguyên. Thì ra hai con yêu tộc này, không phải là ngự thú đơn giản, mà là pháp môn tu luyện của hắn a. Yêu tộc chân nguyên tôi luyện thân thể, thật sự là đi đường tắt. Ban đầu còn tưởng là Phật, Ma, đạo tam gia hợp nhất, không ngờ lại là tứ gia hợp nhất. Sau khi chân kinh, mọi người nhao nhao nói: "Đừng nói chuyện, đừng làm phiền hắn tu luyện." Có người nhà họ Lâm trầm đứng ra, ngăn cản mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng mọi người tuy miệng không nói nữa, Nhưng hoạt động nội tâm vẫn như cũ. Tu luyện yêu thần thể không phải chuyện một sớm một chiều, mà là công phu mài nước, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhục thể của Điển Thanh Vân sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Lần tu luyện này không phải là tăng cường tu vi, mà là Điển Thanh Vân tiến thêm một bước mài giũa nhục thể, tiêu hóa vạn kết đan. Vì vậy, việc tu luyện yêu thần thể rất nhanh đã dừng lại, Điển Thanh Vân mở mắt đồng thời, Hồ Tinh Tinh rất an ý dừng chuyển chân nguyên, nhảy lên đầu như Đại Thánh, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Điển Thanh Điển Thanh nghỉ ngơi một lát, lấy ra thần nguyên đan. Viên đan dược này chỉ to bằng hạt đậu xanh, toàn thân trắng tinh, tỏa ra mùi thuốc thơm rất dễ chịu. Điền Thanh Vân lật tay nhét đan dược vào miệng, nhắm mắt lại, thôi động đan điền chân nguyên, luyện hóa dược lực. Dược lực rất nhanh được luyện hóa, hóa thành một luồng năng lượng rất đặc biệt đại bi phú chân nguyên trong cơ thể Điền Thanh Vân, giống như chú chó nhỏ tham ăn, sau khi nhìn thấy khúc xương lớn, vô cùng hưng phấn. Rắc, rắc. Đại bi phú chân nguyên nuốt trường từng ngụm lớn, tham lam và nhanh chóng nuốt trường năng lượng do đan dược sinh ra, làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Tu vi cảnh giới của Điền Thanh Vân, vốn dĩ chỉ cách trúc cơ ngũ trọng trung kỳ một bước. Rất nhanh, hắn đã đột phá đến ngũ trọng chu kỳ, thế đi không ngừng, rất nhanh đạt đến trúc cơ ngũ trọng đỉnh phong. Đến lúc này tu vi của hắn tăng lên mới chậm lại. Cuối cùng, tu vi của hắn dừng lại khi chỉ cách trúc cơ lục trọng thiên sơ kỳ một đường. Dược lực bá đạo vô cùng này đã dùng hết. Tuy chỉ còn một đường, nhưng cũng hết đà, không xuyên được vài mỏng. Hơn nữa, vì là dùng sức mạnh đột phá tu vi, nên cảnh giới có chút hư hào điển thanh vân lại không để ý, đều nằm trong dữ liệu. Hắn hít sâu một hơi, linh khí của tổ mộ chi địa này, hóa thành ba con rắn nhỏ linh khí, chui vào miệng núi điển thanh vân đối với tu sĩ có tư chất đỉnh cấp mà nói. Theo khí tu hành, thật sự là quá dễ dàng. Theo thiên địa linh khí tiến vào cơ thể, điển thanh thôi động đại bi phú chân nguyên. Luyện hóa linh khí, hóa thành tiên tiên tinh khí, trước không cầu làm mạnh chân nguyên, mà là củng cố chân nguyên, cảnh giới hiện tại Điển Thanh Vân rơi vào cảnh giới quên mình, liên tục tu luyện 10 ngày. Mai duỗi chân nguyên của mình đến đỉnh phong trong đỉnh phong của chốc cơ cảnh ngũ trọng. Sau đó, hắn giống như một vị đại tướng dẫn 10 vạn tinh binh, tấn công một hồng quan. Hạ lệnh, nổi trống công thành. Đùng đùng đùng bốn, 10 vạn tinh binh trong tiếng trống trận, lao về phía hồng quan, người trước ngã xuống người sau tiến lên, dũng mãnh vô cùng. Mọi thứ đều là nước chảy thành sông. Ầm ầm, một tiếng. Trong đầu Điển Thanh Vân vang lên tiếng sấm, đại bi phú chân nguyên trong đan điền lại nén lại. Tuy thể tích của đại bi phú chân nguyên nhỏ lại, nhưng cường độ lại tăng lên đáng kể. Cảnh giới tu tiên, một trọng tiên thắng một trọng tiên. Trong lòng Điển Thanh Vân vui mừng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, bắt đầu củng cố cảnh giới tu vi hiện tại. Lại 10 ngày trôi qua. Sau khi tu vi củng cố, Điển Thanh Vân mới từ trong nhẫn chứa vật lấy ra phá cảnh đan đã chuẩn bị từ lâu. Hắn cầm phá kính đan lên, nuốt xuống một cách trôi chảy. Viên phá cảnh đan này vô cùng bá đạo. Dược lực mạnh mẽ, giống như một công chúa ngang ngược. Cưỡng chế dẫn động đại bi phú chân nguyên trong đan điển của điển Thanh vân, một lần nữa tiến hành đột phá. Là nam chủ nhân, Điển Thanh Vân không có bất kỳ quyền tự chủ nào, Điển Thanh Vân chỉ cảm thấy đan điền đau đớn, đại bi phú chân nguyên giống như ngựa hoang mất cương, vận hành trong kinh mạch, với tốc độ cực nhanh mạnh lên. Với kinh mạch kiên cố mạnh mẽ của hắn, sau khi chân nguyên vận hành qua, cũng thương tích đầy mình. Nhưng đại bi phú chân nguyên của hắn, quả thực là tăng cường với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đạt đến trúc cơ lục trọng đỉnh phong. Và không chút do dự gõ cửa mà vào. Ầm ầm, một tiếng. Sau khi đột phá đến chốc cơ lục trọng, cảnh giới tu vi của Điển Thanh Vân lại một lần nữa tăng lên, đột phá đến chốc cơ thất trọng sơ kỳ. Lần đột phá này, càng hưng ảo, giống như hoa trong gương trăng dưới nước, hàng giả. Nhưng trên cảnh giới, Điền Thanh Vân quả thực đã đột phá, liên tục đột phá hai trọng tiền, đạt đến trúc cơ thất trọng sơ kỳ. Tình huống này đương nhiên không thể chiến đấu. Điền Thanh Vân tâm rất vững vàng, chuyên tâm hít thở thiên địa linh khí, củng cố cảnh giới hiện tại. Tu vi trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ của hắn cũng từ hư chuyển thực, dần dần ổn định lại. Khí tức trên người cũng tăng lên từng chút. Giống như một con phi long thể hiện rõ thế vươn lên. Hô. Những người đã bàng quan nhiều ngày, cảm nhận được sự thay đổi khí tức của điển Thanh Vân đều thở phào một hơi, trái tim treo lơ lửng của bọn họ. Cuối cùng cũng rơi xuống bụng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Kế hoạch là kế hoạch, nhưng có thực hiện được hay không, lại là một chuyện khác điển thanh vân dự vào ba viên bảo đan, mạnh mẽ và bạo lực đột phá hai trọng cảnh giới. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, mục đích đã đạt được. Vậy thì, mọi người ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía ký quan hùng vĩ trắng lệ, ánh mắt rơi vào người giữ cửa trước cổng. Vị giữ cửa này không phải là huyết nục chi khu, cũng không phải là quỷ tu, giống như một pho tượng đá, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng khí thế tỏa ra, lại như mặt trời trên trời, không thể xem thường. Tu vi cảnh giới của hắn, chính là bán bộ lưng đan lại tinh thông tất cả võ kỹ cấp trúc cơ đao, thương, kiếm, kích, không gì không biết. Theo lý mà nói, vị giữ cửa này đối với tu sĩ trúc cơ cảnh mà nói, là tồn tại tuyệt đối vô địch, là đỉnh núi khó có thể vượt qua. Nhưng mà, mọi người thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Điền Thanh Vân. Vị chân truyền quỷ môn này, lại phi thường. Trong ánh mắt chú ý của mọi người, Điền Thanh Vân thực lực tăng mạnh mở mắt ra, chấn chỉnh tinh thần đứng dậy, Thiên Long đao cầm trong tay, thân thể thẳng tắp như rồng. Không thôi động đại bi phú chân nguyên, chỉ dựa vào khí thế mạnh mẽ của bản thân. Chính là nhân trung chi long, phi thường. Điền Hình nhờ ngươi Lâm Phượng Tiên thu hồi Huyền âm Linh đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc khẽ mở môi đỏ nói Tiên tâm đi khoe miệng Điền Thanh Vân hơi nhết lên quay đầu cho Lâm Phượng Tiên một vẻ mặt tan tâm trước tiên hoạt động gân cốt một chút khí huyết âm ầm chân nguyên sôi trào gân cốt vận động phát ra tiếng hổ báo lôi âm Điền Thanh Vân cầm đao trong tay ánh mắt sắc bén đao ý vô địch sông thẳng lên trời cuốn lên cuồng phong ngập trời lao về phía người giữ cửa đến đây Điền Thanh Vân cười lớn một tiếng áo xanh bay múa hóa thành một đạo thanh quang lao về phía trước chương 305 tranh phong chương 305 tranh phong cái gọi là ý, người khác nhau, ý cũng khác nhau, đạo ý của Điền Thanh Vân chính là bá đạo đạo trong tay ta, không vật gì không chặt đứt. Phạm là địch của ta, không ai không chém. Mánh liền sắc bén đứng đầu thế gian, sở hướng vô địch. Trước khi Điền Thanh Vân đến lâm gia, đã được mọi người trong lâm gia quen thuộc. Nhưng hình tượng cũng chỉ là ngộ tính cao, tiềm lực lớn mà thôi. Sau khi vào đất tổ mộ, Điền Thanh Vân trước tiên là lười biếng, để lâm vượng tiên sông pha trần mặt, khiến mọi người có ấn tượng rất xấu về hắn. Mặc dù sau đó đứng ra, khiến mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác, nhưng Điền Thanh Vân chưa từng thật sự dùng sức, nghĩa là tất cả mọi người đều đã dốc hết sức lực, mà Điền Thanh Vân còn chưa ra sức. lúc này khắc này, Điền Thanh Vân chân chính mới hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người đao ý bá đạo. chân nguyên tiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú và thiên biến thần khu đúng vậy. thiên biến thần khu, thiên biến thần khu của thiên biến lão nhân không chỉ tăng cường đáng kể cường độ nhục thể của Điền Thanh Vân, khiến chân nguyên đại bi phú vận chuyển như ý còn có thần thông hộ thể tự mang địa sát thất thập nhị biến. ngoài chiếc áo xanh của Điền Thanh Vân hiện lên 72 ngôi sao, ánh sao chìm nổi, huyền ảo rực rỡ, vị trí các ngôi sao không ngừng thay đổi, mang lại cảm giác kiên cố không thể phá hủy. Nó không chỉ để mắt mà còn có sức phòng ngự rất mạnh, giống như huyết mạch thần thông của huyết mạch giả vậy. Thiên biến lão nhân trong liên minh chư thành, danh tiếng không nhỏ. Khi địa sát hộ thể xuất hiện, có người trong lâm gia mờ mịt, cũng có người liếc mắt nhận ra. Đây là thiên biến thần khu của thiên biến lão nhân năm, thảo nào nhục thể của hắn mạnh mẽ đến vậy. Chân nguyên yêu tộc giàn thể, cộng thêm thiên biến thần khu, không mạnh cũng không được. Một thanh niên lâm gia lông mày rậm mắt to, thất thanh kinh hô, "Thiên biến thần khu là gì? Thiên biến lão nhân lại là ai?" Người mờ mịt lập tức hỏi. Thanh niên lâm gia lông mày rậm mắt to, trước tiên định thần lại, sau đó mới giải thích một phen mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thanh vân thứ xưa huyết mạch giả làm vua nhưng phi huyết mạch giả cũng không thiếu thiên tài xuất chúng rất nhiều thiên tài xuất chúng đều sáng tạo ra công pháp độc môn cố gắng tranh phòng với huyết mạch giả những công pháp này có mạnh có yếu vị thiên biến lão nhân này hiển nhiên là kẻ xuất sắc trong số đó thiên biến thần khu địa sát hộ thể điện huynh quả nhiên là bảo tàng các loại thủ đoạn khiến người ta hoa mắt đôi mắt đẹp của lâm vượng dị sắc liên tục mà bàn tay ngọc trong tay háo nắm chặt lại tháng Nhất định phải thắng, a chỉ có ngươi như vậy mới có thể thắng được thủ quan giả. Đao pháp 23. Giây tiếp theo, nàng mắt sáng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói đao pháp của Điền Thanh Vân, nàng đã từng thấy, nhưng hiển nhiên trước đó Điền Thanh Vân chưa xuất toàn lực. Soạn, một tiếng Điền Thanh Vân lấy địa sát hộ thể hộ thân, trên người ánh sáng đen vàng hai màu lở rộ. Đao ý ba đạo vô địch xông thẳng lên trời, thẳng tới đầu lưu. Lấy thiên Long đao làm mũi nhọn, ra tay là xúc địa thành thốn đao quang lóe lên. Thợ như kinh hồng thoáng qua. Mọi người bị giọng nói của Lâm Phượng Tiên thu hút, tập trung tinh thần quan sát chiến cuộc. Đây nhất định là một cuộc giao phong võ kỹ cực kỳ đặc sắc phải toàn tâm toàn ý, ghi nhớ tất cả vào lòng, về nhà từ từ suy ngẫm. Lợi ích nhất định ít Đinh Ba, một tiếng, một đao nhanh như điện chớp của Điện Thanh Vân, bị thủ quan giả đỡ lấy. Binh khí trong tay hắn hóa thành một thanh đao lưng dài, không chỉ đỡ được một đao của Điện Thanh Vân, mà còn trước tiên triển khai phản kích. Soạt, một tiếng, thủ quan giả ra đao như cuồng phong, lộ trình đao pháp lại cực kỳ giống với đao pháp phi phong của Ma Loạn Vũ của Điện Thanh Vân, mà thân sắc của hắn cực kỳ bình tĩnh, dùng khuôn mặt bình tĩnh nhất thi triển ra đao pháp cuồng loạn nhất. Đến hay lắm. Điền Thanh Vân cười lớn một tiếng, vung ra một chiêu của ma túy vũ đao tám đạo đao quang hướng về phía trước trong đó năm đao chặn lại đao của thủ quan giả ba đao chém về phía thủ quan giả thân sắc thủ quan giả như đá không có chút biến hóa nào lại một lần nữa vung đao chặn lại ba đao của điển thanh vân thanh đao lưng dày trong tay hóa thành một cây ngân thương cao bằng người thương ra như rồng một điểm hàn mang hướng về phía trước sắc bén mà bá khí đúng như câu một tấc giải một tấc mạnh thủ quan giả cầm ngân thương thế công như thủy triều điển thanh vân không dám lơ là bước chân rất vững nhưng ra đao lại cũng là tiến công đối công đinh đinh đinh bốn Điển Thanh Vân không ngừng vận dụng xúc địa thành thốn nhất đao, Thiên Long đao và Ngân Thương không ngừng va chạm, phát ra âm thanh giao kích rồn dập như tiếng thúc mệnh phủ. Hai bên giao thủ hơn 10 chiêu. Ngân Thương trong tay thủ quan giả lại biến, hóa thành một thanh trường kiếm ba thước, thân pháp cũng theo đó thay đổi, kiếm đi như dòng mây, cực kỳ linh hoạt Điển Thanh Vân vẫn là một tay đao pháp phi phong cuồng ma luật vũ, tiến vào như mãnh hổ, động như ác lang. Thủ quan giả cực kỳ lợi hại, đao, thương, kiếm, kích, không gì không biết. Hơn nữa mỗi loại võ kỹ đều vận dụng đến mức lô hỏa thuần thành, đạt đến trạng thái đỉnh phong nhưng đao pháp phi phong cồn ma loạn vũ của Điền Thanh Vân lại cũng sử dụng không kém, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lâm Vượng Tiên đối mặt với tình huống này, lấy bát tài của bản thân ứng phó. Chủ công là Huyền Âm Linh của nàng, phụ trợ trường pháp, chỉ pháp, thoái pháp Điền Thanh Vân thì bất chấp tất cả, chỉ dùng đao trong tay lấy lực phá chi. Hắn đánh rất đẹp mắt, bất kể thủ quan giả sử dụng binh khí gì, thi triển võ ký gì, Điền Thanh Vân đều là đao quang tung hành, rúng tinh tiến, khiến những người xem trận chiến đều tâm thần chấn động, hai mắt phát sáng đao pháp hay, thật sự là đao pháp hay. Tay đao pháp này sắc bén ba đạo rất phù hợp với con người của Điền Thanh Vân. Càng đáng sợ hơn là Điền Thanh Vân với tu vi trúc cơ thất trọng sơ kỳ, thật sự đã chống lại thủ quan giả nửa bước ngưng đan, hơn nữa còn là đối công điều này quả thực mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Mặc dù không có huyết mạch, nhưng so với Lâm Phượng Tiên có huyết mạch, lại mạnh hơn rất nhiều. Thật là đương thế nhân kiệt, thiên tài chân chính của trời ban. Cái gì Vũ Dương Hưng, Liêu Thừa Cản, canh Trường Sinh, trước mặt Điền Thanh Vân, càng như phù vân, không đáng nhắc tới. Thật là quá đáng giá. Gia tộc lần này chiêu mộ Điền Thanh vân làm ngoại viện, tiến vào đất tổ mộ, tham gia thần huyết tẩy lễ, thật sự quá đáng giá. Kiếm lớn rồi. Chính vì có sự tham gia của Điền Thanh Vân, bọn họ mới có thể đến được trước gại kỹ năng. Lần thấn huyết tẩy lễ này, cũng mới có hy vọng. Nếu dựa vào chúng ta, ngay cả hải huyết mạch cũng không qua được đã sớm gãy môi chìm cắt rồi. Cái gì Vũ Dương Hưng, Liêu Thừa Cản, canh Trường Sinh? Bây giờ cũng không biết tâm ý của vị chân truyền quỷ môn này, nếu hắn nguyện ý vậy thì hôn sự của Phượng Tiên, Phượng Tiên tỷ, chúng ta giơ cả hai tay hai chân tán thành a sắc mặt của Vũ Dương Hưng, Liêu Thừa Cản đều cực kỳ khó coi. Không lâu trước đây, bọn họ đã từ bỏ ý định cạnh tranh với Điền Thanh Vân, khoảng cách giữa hai bên thật sự quá lớn. Lớn đến mức bọn họ cảm thấy bất lực sâu sắc, tay mềm chân run. Nhưng khi Điền Thanh Vân dốc toàn lực, bọn họ đều tuyệt vọng. Bây giờ bọn họ đều bắt đầu lo lắng sự trả thù của Điền Thanh Vân. Phải biết rằng, thái độ của bọn họ đối với Điền Thanh Vân trước đây không tốt chút nào. Trâm trọng khiêu khích. Mặc dù thiên phú của bọn họ cũng cực kỳ xuất chúng, nhưng nếu Điền Thanh Vân cớ lâm vượn tiền, chỉ cần khẽ động ngón tay, bọn họ có thể sẽ biến mất. Bọn họ rất hối hận, cũng rất không cam lòng. Hối hận vì đã đắc tội Điền Thanh Vân, không cam lòng là, ngươi mẹ nó lợi hại như vậy, sớm thể hiện ra đi chứ. Ngươi sớm thể hiện ra, chúng ta đã không đắc tội ngươi rồi đổ khốn kiếp chương 306. Chỗ thể Chương 306 chỗ tệ. Trên cửa hải khí năng sừng sững điển thanh vân và người giữ hải hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng giao phong. Thiếng binh khí va chạm không ngớt bên hai. Những người xung quanh nhìn đến say sưa, đều cảm thấy mình có chút linh ngộ, chỉ cần trở về tĩnh tâm lại, võ kỹ sẽ có tiến bộ đạo ý của điển thanh vân càng thêm bá khí, xuất đạo càng lúc càng cuồng loạn. Nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ bình tĩnh, tựa như giếng cổ không gợn sóng. Quả thật, người giữ hải này cực kỳ lợi hại. Tu vi mạnh mẽ nửa bước lưng đan, cùng với các loại võ kỹ lô hỏa thuần thành, đao thương kiếm kích tùy ý biến hóa, 18 loại võ nghệ. Với sức mạnh thông thường, rất khó đánh bại hắn. Dù là bản thân kinh nghiệm tác chiến phong phú, một tay đao pháp đã là cực phẩm trong võ kỹ bất phẩm. Chỉ có mạo hiểm một chút, một chiêu định thắng bại điển thanh vân suy nghĩ trong đầu, tay không ngừng. Thiên Long Đao dưới ánh sáng đen vàng bao phủ, chặt lại thanh đao lưng dày của đối phương. Ánh sáng trong mắt sáng lên, đao pháp của Ma Chưởng vai múa loạn, sinh tử môn. Một đao vừa ra, đã định thắng bại, cũng phân sinh tử đây là chiêu đao trước đây bản thân dùng để liều mạng. Vì mở đường cho Lâm gia, dùng chiêu này không đáng. Dù bản thân và Lâm Phượng Tiên xưng hô huy nhưng không sao. Bản thân hiện tại có Hạo Thiên Trung chống lưng. Sao cũng không chết được Điền Thanh Vân vừa âm thầm thôi động đại bi phú chân nguyên, chuẩn bị cho sinh tử môn, vừa tìm kiếm cơ hội đột nhiên Điền Thanh Vân từ trong chiêu đao của người giữ ải, tìm được một chút sơ hở. Sơ hở này có thể là sơ hở, cũng có thể là cái bẫy người giữ ải cố ý lộ ra. Tóm lại, có thể ra tay. Trong mắt hổ của Điền Thanh Vân tinh mang đại thịnh, đao pháp cùng ma trưởng vai muố loạn, sinh tử môn vung ra. Chân nguyên quan chú vào thân đao, Thiên Long đao phát ra tiếng kêu thê lương. Đó không phải tiếng kêu bình thường, mà là tiếng kêu thảm thiết của Thiên Long đao không chịu nổi đại bi phú chân nguyên Điền Thanh Vân vung đao, một đao chém nát hư không, phân chia sinh tử. Tự nhanh cực mạnh. Tựa như lưu quang đánh tới người giữ ải đồng tử của những người xem trận chiến có lại, có cảm giác chết đến nơi. Bọn họ đưa bản thân vào vai người giữ ải, phát hiện mình dù thế nào cũng không thể đỡ được đao này. Thật là quá mạnh. Còn có người nhìn ra, đây là sát chiêu của Điền Thanh Vân. Chuẩn bị cứu người. Lâm Vượng Tiên kiểu khu du lên, tựa như có một dòng điện chạy khắp người, khiến nàng có cảm giác tê dại. Nàng có chút không dám tin, Điền Thanh Vân vì Lâm gia, lại có thể làm được đến mức này. Chiêu đao này bốn, cảm kích, hối hận, lo lắng các loại tâm tình lưu chuyển trong lòng nàng. Thân thể nàng rất thanh thật, ống tay áo phải mở ra, Huyền âm linh oang oang vang lên, tùy thời chuẩn bị cứu người. Mọi người phản ứng lại, vội vàng rút binh khí, vận dụng thần thông, pháp bảo, mắt đều trợn tròn. Nếu Điền Thanh Vân thắng thì tôi, nếu Điền Thanh Vân thua, liều mạng cũng phải cứu hắn xuống. Nhìn lưỡi đao đáng sợ đang lao tới, sắc mặt người giữ ải vẫn bình tĩnh. Sơ hở nhỏ vừa rồi của hắn, quả nhiên là bẫy. Chiêu đao là hư chiêu. Sức lực chỉ dùng 3 thành đối mặt với lưỡi đao đáng sợ này của Điền Thanh Vân, người giữ ải thuận thế thu chiêu đao về, cố gắng chặn lưỡi đao này. Hắn không hổ là vô địch võ kỹ bất phẩm. Đinh, một tiếng Hắn vừa kịp thời hồi đao ngang ngực, chặn lại chiêu sinh tử môn của Điển Thanh Vân. Chặn lại, lại không hoàn toàn chặn được, đây là một kích liều mạng của Điển Thanh Vân. Sức mạnh, Trần nguyên không ở trạng thái đỉnh phong, mà là trạng thái siêu đỉnh phong. Chỉ một kích này. Ầm Hai tay cầm đao của người giữ ải, trong nháy mắt có rút lại trước ngực như lò xo, lưng đao cũng chạm đến trước ngực, hóa thành một cây búa lớn đập mạnh vào trước ngực hắn, phát ra tiếng vang trầm đủ. Thân thể người giữ ải bay ngược về phía sau, tốc độ nhanh, lực mạnh, hóa thành một trận cuồng phong, cuốn lên rất nhiều bụi bẩn. Ầm, một tiếng. Hắn thế đi không giúp đập mạnh vào bức tường thành vĩ đại của cửa ải kỹ năng, thân thể tứ phân ngũ liệt, tan theo gió điều này không có nghĩa là người giữ ải đã chết, nó không có sinh, cũng không có tử điều này chỉ có nghĩa là người giữ ải đã thua. Hô hô hô, Điền Thanh vân cũng ngã xuống, quỳ một gối trên đất, hai tay cầm đao chống xuống đất, phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cảnh giới trúc cơ đã không cần hô hấp, đây chỉ là phản ứng bản năng. Trong cơ thể hắn, đại bi phú chân nguyên phản vệ, tứ xứ làm loạn. Nhưng may mắn thân thể hắn cường tráng, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Khi người giữ ải chiến bại, bụi bẩn bay lên trong ngáy mắt nuốt chửng điển thanh vân những người chuẩn bị cứu người đầu tiên là sương sở sau đó chìm vào vui sướng lâm vượng tiên phản ứng nhanh nhất ống tay áo run lên thu lại huyền âm linh tiểu khu mang theo hương thơm xông vào trong bụi bẩn tay ngọc rơi lên lấy ra rất nhiều đan dược nhét vào miệng điển thanh vân quan tâm hỏi thế nào rồi có sao không nàng sao lại không nhìn ra điển thanh vân đây là lực kiệt, cộng thêm chân nguyên phản vệ đại bi phú chân nguyên phản vệ âm dương hỏa hợp tàn khuyết đáng sợ kia nhất định không dễ chịu tay ngọc của đại mỹ nhân chạm vào khóe môi điển thanh vân ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy núi non cao vuốt như mây thật là quyến rũ đến cực điểm. Nhưng hắn giếng cổ không động sóng, khẽ lắc đầu nói, "Không sao." Nói xong, hắn hơi khó khăn ngồi xếp bằng xuống, "Vung Thiên Long Đao," nhắm hai mắt lại, cố gắng thu lại chân nguyên làm loạn, tiêu hóa đan dược trị thương mà Lâm Phượng Tiên cho hắn uống. Môi đỏ mọng của Lâm Phượng Tiên hé mở, thở phào nhẹ nhõm, núi non càng thêm đầy đạn. Nàng ngẩng đầu nhìn những người đang xuống tới, khẽ lắc đầu. Ánh mắt liếc thấy Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh, Tiêu Như Vũ, nhưng không ngăn cản. Hồ Tinh Tinh vút một tiếng đến bên cạnh Điền Thanh Vân, sau đó nằm xuống, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Điền Thanh Vân. Ngưu Đại Thánh tâm khoan thể béo, nằm xuống ngủ gật. Tiêu Như Vũ ngồi trên lưng Như đại Thánh, từ nhẫn chữ vật lấy ra rất nhiều đan dược trị thương. Lâm Vượng Tiên sau khi bỏ đi lo lắng, không khỏi vui mừng Điển Thanh Vân đã thắng. Chiến thắng không thể tin được. Cửa hải kỹ năng đã bị chúng ta công phá rồi. Thân huyết tẩy lễ, tổ mộ thí luyện, có thể tiếp tục rồi. Miệng nhỏ của Lâm Vượng Tiên hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tràn đầy vui vẻ. Những người Lâm gia cũng nghĩ đến đây, hoặc nắm chặt tay thần sắc phấn chấn, hoặc cũng lộ ra nụ cười. Rất nhiều người cúi đầu nhìn Điển Thanh Vân đang ngồi khuôn chân, lộ ra ánh mắt sùng kính. Giang hồ lấy thực lực luận anh hùng, Điển Thanh Vân tuyệt đối là trụ cột trong trời thế hệ này của lâm gia trong số họ không tìm được tồn tại nào ưu tú hơn điền thanh vân điền thanh vân mất trọn một canh giờ mới bình phục chân nguyên đại bi phú đang bạo động trong cơ thể lại mất sáu canh giờ nữa mới khôi phục nguyên khí bất kể là chân nguyên thể lực khí huyết đều trở lại trạng thái đỉnh phong thu vi trúc cơ cảnh tầng 7 sơ kỳ cũng hơi củng cố hắn mở mắt ra trong mắt hổ ánh sáng đen vàng lóe lên rồi tắt những người lâm gia nhìn thấy ánh mắt này một số ít người vẫn là tìm gan run lên trong lòng không khỏi cười khổ thật là tà môn bá đạo điền thanh vân run người đứng dậy giữa lông mày thần thái bay bổng nói ta đã khôi phục rồi tiếp tục thần huyết tẩy lễ. Chân thần huyết tẩy lễ này, Điền Thanh Vân đã chủ đạo tất cả đại công chúa tương lai của Lâm gia khí thế toàn bộ tiêu tan, rất ngoan ngoãn, khẽ gật đầu nói, "Ừm." Chương 307, Hấp thủ hiện lên. Chương 307 hấp thủ hiện lên. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch đoạn văn này sang tiếng Việt, sử dụng đại từ xưng hô cổ và phiên âm tên nhân vật theo gợi ý của ngươi. Dịch. Nơi tổ mộ. Thần huyết tẩy lễ. Trên con đường trải đầy đá vụn, Điền Thanh Vân, Lâm Phượng Tiên dẫn đầu mọi người, khó khăn tiến về phía trước. Sau cửa hải kỹ, chính là loạn chiến. Những thứ quỷ dị sinh ra trong bí cảnh này Bao gồm nhưng không giới hạn ở thi quái, lệ quỷ, vợ vợ dường như là thiêu thần, không ngừng tấn công Điển Thanh Vân và những người khác. Những người tiến vào nơi tổ mộ, tham gia thần huyết tẩy lễ, ban đầu có 40 người. Canh trưởng canh đã chết ở cửa huyết hải. Trong trận loạn chiến này, lại chết thêm bảy người. Hiện giờ đội ngũ chỉ còn lại 32 người, hơn nữa hầu như ai cũng bị thương đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa đài cao đài cao toàn thân màu xanh, uy nghiêm trắng lệ. Trên đài cắm hai lá cờ hiệu, trong đó một lá cờ hiệu vẽ ưng long, sống động như thật. Một lá cờ hiệu khác là lâm. Lâm Vượng Tiên đứng lại, ngẩng đầu nhìn đài cao phía trước. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ vui mừng, nói với Điền Thanh Vân, "Điền Vinh: phía trước chính là điểm cuối rồi, chỉ cần chúng ta đứng lên này, hoặc có thể đánh thức huyết mạch, hoặc tăng cường huyết mạch, cũng có thể nhận được một số bảo bối do bí cảnh nuôi dưỡng." Ánh mắt nàng nhìn Điền Thanh Vân tràn đầy lòng biết ơn. Những thứ khác không nói, đoạn đường cuối cùng này, nàng và Điền Thanh Vân là chủ lực, nhưng so với Điền Thanh Vân, vai trò của nàng lại nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không phải Điền Thanh Vân thực lực cường hãn, sau khi vượt qua cửa ải ký, những người này của bọn họ dù có chết hết cũng không thể đi đến đây. Không chỉ có nàng, bao gồm cả Vũ Dương Hưng, Liêu Thừa Cẩn và những người khác đều lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng, cuối cùng, lần thần huyết tẩy lễ này đã kết thúc. Rủi ro chết tiệt này đã vượt qua, phân thưởng và ban tặng đang ở ngay trước mắt. Giữa sự sống và cái chết có nỗi sợ hãi lớn. Bọn họ tuy đều là tinh anh thế hệ này của Lâm gia, nhưng đối mặt với thần huyết tẩy lễ có thể chết bất cứ lúc nào này, áp lực không phải bình thường lớn. Từng người một đều nóng lòng muốn về nhà, hắn không thể mọc cánh bay về Lâm gia. Bảo bối à, Điền Thanh Vân tay phải nắm Thiên Long Đao, tay trái nhéo nhéo cằm, cũng ngẩng đầu nhìn lại cao trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn không phải người của Lâm gia, huyết mạch không có phần nhưng phần thưởng và ban tạo. ha ha, ai lại chơi bảo bối của mình nhiều, sẽ nhận được gì đây? Điền Thanh Vân lòng ngứa ngấy khó nhịn nhưng không hề bay bổng, rất nhanh đã thu xếp lại tâm trạng, trầm giọng nói, đoạn đường cuối cùng rồi, đều lấy lại tinh thần đi, đừng để là thuyền trong mương. Lâm Phượng Tiên và những người khác nhất thời trong lòng dùng mình thu lại vẻ vui mừng, thân thể căng cứng, vận chuyển chân nguyên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Điền Thanh Vân, bọn họ tiếp tục tiến về phía đài cao đó, đài cao càng ngày càng gần bọn họ, cuối cùng chỉ còn cách khoảng trăm trượng. Khoảng cách này, đối với tu tiên giả như Điền Thanh Vân chỉ cần nháy mắt một cái là có thể vượt qua đột nhiên trên bầu trời sấm chớp âm ầm kia sét to bằng miệng bát rơi xuống bên trái đội ngũ suýt chút nữa đã đánh trúng đội ngũ sắc mặt Điền Thanh Vân và những người khác biến đổi nhưng không đợi bọn họ phản ứng bao gồm cả Hồ Tinh Tinh Ngưu Đại Thánh Tiêu Như Vũ và những người khác đều không có dấu hiệu gì nhắm mắt lại ngã xuống đất sắc mặt Điền Thanh Vân lại biến đổi Hạo Thiên Trung nhỏ bằng hạt gạo ẩn trong đan điền của hắn nhất thời nhẹ nhàng rung động đông đông đông tiếng chuông cổ kính không ngừng vang lên Điền Thanh Vân không tự chủ há miệng phun ra Hạo Thiên Trung phun ra tự động lơ lửng trên đỉnh đầu hắn hóa thành một cái Mũ sắt, Hạo Thiên Trung đã thay đổi rất nhiều. Vốn dĩ màu vàng của nó giờ đã nhiễm khí tức của Điển Thanh Vân. Bề mặt hiện lên ánh sáng đen vàng hai màu, giống như thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, tà môn bá đạo. Ba ngàn đạo ánh sáng rủ xuống, giống như màn mưa bao phủ lấy thân thể Điển Thanh Vân. Kim trung khẽ rung động, âm thanh như sóng biển, kéo dài không dứt Điển Thanh Vân hít một hơi khí lạnh, sắc mặt xanh mét. Nơi tổ mộ này, rốt cuộc là làm sao vậy? Hạo Thiên Trung vậy mà tự động hộ chủ ba. Trong lòng tuy sợ hãi, nhưng hành động của Điển Thanh Vân lại cực nhanh, vội vàng đi xem xét tình hình của Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh, Tiêu Như Vũ trước. Phát hiện bọn họ dường như chỉ là hôn mê bất tỉnh, quỷ thể của Tiêu Như Vũ cũng ổn định, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức tế khởi âm hồn thiên, trước tiên thu Tiêu Như Vũ vào, lại vô vào ngự yêu túi ở thắt lưng, Hồ Tinh Tinh, như Đại Thánh hóa thành hai đạo quang, tiến vào ngự yêu túi. Sau khi làm xong những việc này, Điền Thanh Vân mới đi đến bên cạnh Lâm Phượng Tiên đứng vững, để ánh sáng vàng từ Hạo Thiên trung rủ xuống, bao phủ lấy Lâm Phượng Tiên. Còn những người khác, Điền Thanh Vân cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng được Hạo Thiên trung mà thôi. Phải làm sao đây? Điền Thanh Vân nhìn quanh, sắc mặt rất khó coi. Tuy tính mạng tạm thời không nguy hiểm, nhưng tiếp theo thì sao? Người của Lâm Gia không nói một lời đều hôn mê bất tỉnh. Thân huyết tẩy lễ phải làm sao? Ta phải làm sao để ra ngoài? Hà Bốn. Đúng lúc này, giữa trời đất vang lên tiếng kinh ngạc của một nam tử. Hai mắt Điền Thanh Vân ngưng lại, trong lòng nhanh chóng tính toán. Thân huyết tẩy lễ đối với Lâm Gia mà nói chỉ là thử luyện. Những thử luyện trước đây, tuy đều có thương vong, nhưng đều nằm trong phạm vi chấp nhận được, hơn nữa đều có thể thông quan. Nhưng trăm năm trước, nơi tổ mộ đã xảy ra biến cố đến nay, Lâm Gia đã thất bại 10 lần. trong năm thời gian thoáng chốc trôi qua biến cố này rốt cuộc là gì, lâm gia cũng không rõ. lần thân huyết tẩy lễ này, lâm gia đã chuẩn bị nhiều hơn. mời ngoại viện, nam nữ mỗi bên bốn người, những thứ khác không nói, mình cái này quỷ môn chân truyền, tuyệt đối là vật siêu giá trị. nếu không phải có sự tham gia của mình, lâm gia ngay cả cửa huyết tại cũng không qua được. nhưng rõ ràng, mình cái này trúc cơ cảnh tiểu tu tiên, không giải quyết được tất cả vấn đề. ngay cả hạo thiên trung cũng tự động hội chủ rồi. nhưng biến cố này cũng lộ ra manh mối, bóng tối đã hiện ra dấu vết. tuy nhiên khối bóng tối này lớn hơn tất cả mọi người tưởng tượng. tổ mộ của lâm gia vậy mà ẩn giấu một người có tu vi thâm bất khả chắc, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến quy tắc của tổ mộ. ví dụ như thế này, ví dụ như người giữ cửa độ khó vừa đài cao hơn không biết bao nhiêu lần so với ban đầu. và bây giờ bóng tối vừa xuất hiện, liền khiến cho tất cả mọi người ngoại trừ mình đều hôn mê bất tỉnh. người nhà biết chuyện nhà, hạo thiên trung mình còn chưa thực sự khống chế, chỉ có thể hội chủ nhất thời, chỉ có thể tùy cơ ứng biến điền thanh vân thu lại suy nghĩ, cắm thiên long đao vào thắt lưng, hai tay chắp lại hướng về phía trước, lớn tiếng nói, không biết vị tiền bối nào đang đùa giỡn với tiểu tử, còn xin hiện thân gặp mặt. đương nhiên nếu tiền bối không muốn gặp tiểu tử, còn xin rộng lượng thả tiểu tử và những người khác rời khỏi đây. Ha ha, tiền bối sao? người trong bóng tối ha hả cười Điển thanh vân bỗng cảm thấy trước mắt hoa lên, phía trước xuất hiện một cơn lốc màu vàng, từ xa đến gần dừng lại trước mặt hắn. Cơn lốc tan đi, hóa thành một nam tử phong thái xuất chúng. Nam tử đầu đội cổ quan, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tay rộng màu xanh, tay không cầm vật gì. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng, to mò nhìn Điển thanh vân. Trong lòng Điển thanh vân dùng mình, tu vi của tên này thâm bất khả chấp. Hắn đang định thi triển ba tấc lôi không mực, dùng lời lẽ khéo léo. Nam tử dứt khoát nói, cái chung của ngươi không tồi. Chúng ta làm một giao dịch thế nào? Giao dịch? Mắt Điền Thanh Vân sáng lên, trái tim nhất thời rơi về bụng. Có thể giao tiếp, có thể giao dịch. Vậy thì không thành vấn đề. Chương 308: Khác loại thi yêu. Chương 308 Khác loại thi yêu Điền Thanh Vân ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, dám hỏi tiền bối, cách giao dịch thế nào? Dừng một chút, hắn lại ngẩng đầu nhìn chiếc hạo thiên chung của mình, nói, vừa rồi tiền bối khen chiếc chung của vãn bối tốt, nhưng chỉ có chiếc chuông này không thể làm giao dịch. Người đàn ông nói, cảm giác của ngươi rất nhạy bén. Quả thực có liên quan đến chiếc trâm này của ngươi." Điền Thanh Vân nheo mắt lại, nhưng không nói gì. Chúng không thể giao dịch. Nó là đao là khiên, là vốn liếng để an thân lập mệnh. Sao có thể đem vô liếng giao dịch đi?" Người đàn ông lại nói, "Ngươi đừng đợi, nghe ta từ từ nói." Dừng một chút, người đàn ông ngẩng đầu lên, chậm rãi kể lại. "Ta không phải người." "Ừm." "Nói vậy cũng không đúng, ta ít nhất không phải là người đơn thuần." Tên này bốn." Điền Thanh Vân suýt nữa bị hắn một câu làm nghẹn, nhưng thần sắc không đổi, tiếp tục làm người nghe. "Cơ thể của ta là người, ta không biết hắn là ai." Nhưng đây là nghĩa địa, trôn cất đều là người của Lâm gia. Ta nghĩ hắn 9 phần 9 là một vị tổ tiên nào đó của Lâm gia. Ta là một chút linh trí sinh ra trong thi thể, sau đó dần dần lớn mạnh. Ta không có pháp môn tu luyện, nhưng có thể bản năng hấp thụ linh khí thiên địa, hơn nữa không có bình cảnh, chỉ cần tích lũy đủ, liền một đường tiến lên. Về tu vi, ta hiện tại là nguyên anh cảnh, nhưng cường độ lục thể của ta hẳn là có độ kiếp cảnh. Ừm. Giống như một đứa trẻ thao túng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, hơi không thích hợp. Từng, nói xa rồi. Từ khi ta sinh ra, đã sống ở đây. Rất nhàm chán, cũng rất vô vị. Ta muốn ra ngoài, nhưng ta lại không có cách nào ra ngoài, cho nên ta liền làm nơi này loạn thất bắt ao, âm thầm tìm phục, hy vọng có cơ hội ra ngoài, ta đã đợi được ngươi. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của người đàn ông sáng rực, nhìn chằm chằm vào hạo thiên trung của Điển Thanh Vân, nói, trực giác của ta rất chính xác, ta cảm thấy ta có thể trốn trong trung của ngươi, thần không biết quỷ không hay mà ra ngoài. Điển Thanh Vân vừa kinh ngạc, lại vừa bình tĩnh. Chẳng trách tên này tự xưng không phải người. Linh trí sinh ra trong thi thể, nhìn hắn sắc mặt hường hảo, khí tức thuần chính, không lẫn tạp thi khí. Thính ra, hắn rốt cuộc là thi yêu hay là người? Thu tiên giả thật là thần kỳ, không thích hợp thổ táng, nên nghiền xương thành cho. Chính vì tổ mộ này của Lâm gia, sinh ra thứ đồ chơi này, cho nên mới xuất hiện biến cố. Hắn chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng hắn đã gây ra phiền phức lớn cho Lâm gia. Tuy nhiên, mình không phải người của Lâm gia, không liên quan đến chuyện này. Nhưng mà giao dịch này, mắt Điền Thanh vân lóe lên tinh quang, nói, trốn trong chiếc hạo thiên trung này của ta, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng đã là giao dịch, tiền bối có thể cho ta cái gì? Người đàn ông gật đầu, nói, ngươi có thể gọi tên ta Đông Nguyên Câu. Còn về đồ của ta. Đông Nguyên công tay phải trộn một cái, một đạo hồng quang màu đỏ vọt lên trời, giống như cột trụ chống trời, đỉnh đầu trời, chân đạp đất động tinh thật lớn. Chờ hồng quang tan đi, trong tay người đàn ông có thêm một thanh đao tạo hình cổ xưa đao dài khoảng 3 thước. Toàn thân màu đen, phát ra linh quang màu đỏ. Thân đao gần như thẳng tắp, hơi cong. Nhìn từ vẻ ngoài, thanh đao này bình thường không có gì đặc sắc, nhưng Điền Thanh Vân rõ ràng cảm nhận được một luồng hung lệ chi khí, bản năng cảm thấy thanh đao này không đơn giản. Thanh đao này gọi là Xích Long đao. Tổ mộ này của Lâm gia rất quỷ dị, dưới quy tắc do Lâm gia đặt ra, có thể sinh ra một số bảo vật Lam Vân thượng cho lễ tẩy lễ thân huyết. Trong số rất nhiều bảo vật, Thanh Xích Long Đao này là cực phẩm. Nó kiên cố, sắc bén, có thể chịu đựng chân nguyên đáng sợ của ngươi. Còn có thuộc tính trưởng thành, chỉ cần ngươi liên tục dùng tinh huyết ôn dưỡng, tương lai của nó chưa chắc không thể trở thành một thanh bảo đạo phẩm cấp 1. Đống Nguyên công cầm Xích Long Đao, nhẹ nhàng rung lên, ngữ khí bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi để ta trốn trong chuông của ngươi và đồng ý đưa ta đi sống pha tu tiên giới 10 năm, ta sẽ đưa thanh đao này cho ngươi. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu, ta không hiểu tu tiên giới, ta cần một vị tiền bối. Mặt Điền Thanh Vân co giật một chút, tiền bối Nhìn cái miệng này của ngươi, thật ngọt. 10 năm thời gian đối với Điền Thanh Vân không là gì. Với thiên tư hiện tại của hắn, thọ nguyên còn dài lắm. Thanh đao này cũng đáng giá 10 năm thời gian. Binh khí phẩm cấp 1. Chỉ cần nó có thể trưởng thành, chính là bảo vật có thể sánh ngang với Hạo Thiên Trung. Tương ứng với đại thừa cảnh. Có được một thanh bảo đao như vậy, chính là vốn liếng để an thân lập mệnh trong tu tiên giới. Thanh Thiên Long đao ở thắt lưng hắn, hoàn toàn có thể vượt đi. Nếu Đông Nguyên công này không nói dối, nhưng trực giác nói cho Điền Thanh biết, Đông Nguyên công không nói dối. Thanh đao này tuyệt đối đáng giá đương nhiên, quan trọng nhất là Hắn không có lựa chọn từ chối giao dịch Đông Nguyên công tự sưng nguyên ánh cảnh, nhục thể độ kiếp cảnh. Đối phó với hắn, người sử dụng Hạo Thiên trung nửa đời, không nói là nước chảy thành sông, nhưng cũng nên không có vấn đề gì lớn. Giao dịch này, địa vị hai bên không ngang bằng Đông Nguyên công có thể nói chuyện giao dịch một cách ôn hòa, thái độ đã rất thấp rồi đương nhiên, Điển Thanh Vân còn một con đường. Lựa Đông Nguyên công rời khỏi đây, sau đó lập tức trở mặt, để Lâm Kinh Hồng và người của Lâm gia vây công Đông Nguyên công. Mặc quần vào, liền không nhận lợ. Làm như vậy hơi thiếu đạo đức Điền Thanh Vân không phải người bội tín phản nghĩa nhưng không có cách nào. Ai lại biết, trong lòng vị Đông Nguyên công này có ý đồ xấu xa hay không? Hắn quá mạnh, nếu hắn trở mặt, Điển Thanh Vân sẽ chết không có chỗ chôn. Không thể đánh cược, nhân phẩm của người vừa mới quen. Trong lòng Điển Thanh Vân có rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt thì bất động thanh sắc. Chờ sau khi chốt xong, hắn lập tức nói, "Được, ta đồng ý." Trên mặt Đông Nguyên Công lập tức lộ ra nụ cười, nụ cười rất thuần khiết, giống như một đứa trẻ cuối cùng đã mua được món đồ chơi yêu thích, Điển Thanh Vân bất động thanh sắc quan sát, điều này rất phù hợp với nhân vật của hắn. Từ khi sinh ra, đã luôn sống trong khu tổ mộ này. Nhưng mà Điển Thanh Vân quay đầu nhìn những người lâm ra nằm la liệt dưới đất, sẽ không quên, chính vì Đông Nguyên công ở giữa giở trò, Lâm gia đã chết rất nhiều người Đông nguyên công lập tức nói, ta biết một khế ước cổ xưa, lấy tinh huyết của chúng ta làm dẫn, lấy chúng môn và lời thề làm ràng buộc. Chúng ta lập khế ước đi. Biểu cảm của Điền Thanh Vân tiếp tục giữ nguyên, nhưng nội tâm âm thầm tiêu khổ. Ta vừa mới nghĩ mặc quần vào liền không nhận nợ, tên này đã có hậu chiêu. Tuy nhiên, nếu thật sự có loại khế ước này, vậy cũng được. Dù sao ta cũng không muốn làm một người bội tín phản nghĩa, Điền Thanh Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta muốn tìm hiểu khế ước này trước. Điều này đương nhiên. Đông Nguyên công sảng khoái gật đầu lập tức giải thích khế ước này cho Điển Thanh Vân. Nửa canh giờ sau Điển Thanh Vân, Đông Nguyên Công đứng đối mặt, thần sắc nghiêm túc. Trước mặt hai người hiện lên một đoàn máu phát ra hồng quang, trong miệng lẩm bẩm. Chờ chú nôn kết thúc, đoàn máu này chia làm hai, lần lượt đi vào chán hai người, biến mất không thấy. Khế ước thành lập. Thanh đao này là của ngươi. Đông Nguyên Công vung tay, thúc đẩy chân nguyên, đưa xích Long đao cho Điển Thanh Vân. Chương 309. Cùng thiên địa đồng thọ. Chương 309 cùng thiên địa đồng thọ, Đông Nguyên Công thả xuống một đạo tia chớp, liền làm cho đám người lâm gia choáng váng. Nhưng đây không phải lôi pháp. Khi Điển Thanh Vân vận dụng Hạo Thiên Trung Cẩn thận từng ly từng tí thu đông nguyên công vào trong trông, đám người lâm gia liền lần lượt tỉnh lại. Người có thực lực mạnh nhất, tu vi cao nhất là Lâm Phượng Tiên tỉnh dậy đầu tiên. Nàng hé đôi môi đỏ mọng, ưm, um, một tiếng, từ từ mở đôi mắt đẹp, trước tiên lộ ra vẻ mơ mịt, sau đó kinh hãi tột độ, vút, một tiếng, bật dậy khỏi mặt đất, thân thể mềm mại căng thẳng, huyền âm linh rủ xuống, bày ra tư thế cảnh giác. Nhưng khi nàng nhìn rõ xung quanh, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt phong thái nhẹ nhàng của Điền Thanh Vân, hơi có chút xấu hổ, thu hồi huyền âm linh, nâng tay phải vước tóc, giả vờ trấn định nói, huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy?" chắc chắn có chuyện xảy ra, người còn nằm đầy đất kia mà. Nhưng xem bộ dạng điển hình bình an vô sự, hẳn là không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, nếu không có điển hình ở đây thì khó nói rồi. Tất cả bọn họ đều ở trong tổ mộ chi địa hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến đây, Lâm Phượng Tiên không khỏi dùng mình. Sau tia trước đó, các ngươi đột nhiên mất đi. Còn hồn phách của ta bị chấn động, cảm thấy choáng váng. Ngoài ra, không có chuyện gì khác xảy ra. Điển Thanh Vân nói dối không chớp mắt, tùy tiện nói ra. Sau đó, hắn bày ra vẻ mặt không muốn nói nhiều. Trong bụng Lâm Phượng Tiên nghi ngờ trùng trùng, vẻ mặt đầy hồ nghi nhìn Điển Thanh Vân. Nhưng nhìn thấy thái độ của Điển Thanh Vân, liền không nói thêm gì nữa. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì không hỏi, Điển huynh còn có thể hại ta sao? Sau đó, đám người lâm gia lần lượt tỉnh lại, bọn họ cũng giống như Lâm Vượng Tiên, tuy nghi ngờ, nhưng ngoan ngoãn ngậm miệng lại đoạn đường sau đó, không có gì đáng nói nữa, Điển Thanh Vân dẫn mọi người đến đích, chính là tòa cao đài kia. Lâm Vượng Tiên bảo mọi người khoanh chân ngồi xuống, Điển Thanh Vân cũng thả lưng Đại thánh, Hồ Tinh Tinh, Tiêu Như Vũ ra. Không biết Lâm Vượng Tiên dùng phương pháp gì, trong hai mọi người đột nhiên vang lên tiếng âm. tựa như trên cửu trọng thiên, tiên nhạc giao chỉ, khiến người ta đắm chìm trong đó, không thể thoát ra lại đột nhiên đất phun kim tuyến, hoa sen nở rộ trong hư không, thương thơm ngào ngạt. nói tóm lại là cảnh tượng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. giống hệt như trong truyền thuyết, cảnh gặp được kỳ ngộ. Lâm Phượng Tiên và số ít người Lâm gia đều khí huyết dâng trào, mặt mày hường hảo, gân cốt tiêu vàng, tựa như đại đạo chi âm. hiển nhiên có người thức tỉnh huyết mạch, những người vốn đã thức tỉnh huyết mạch như Lâm Vượng Tiên, huyết mạch càng tiến thêm một bước. trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hàng chục ngôi sao, các ngôi sao nhanh chóng rơi xuống, hóa thành từng đạo ánh sáng, rơi xuống bên cạnh mọi người đợi ánh sáng tán đi, liền là từng kiện pháp bảo hoặc binh khí. Tiêu Như Vũ nhận được một tòa bảo tháp ba tầng, ánh sáng vàng chói mắt, nàng vui vẻ đặt trong lòng bàn tay, liên tục xem xét. Lưu Đại Thánh nhận được một cây đại phủ khai sơn, nặng nề sắc bén. Hồ Tinh Tinh nhận được một thanh phi kiếm màu vàng, tựa như một con tiểu phi trùng lịnh lộng, bay lượn không ngừng xung quanh nó, khiến nàng vui vẻ vẫy vẫy cái đùi lớn liên tục. Ngay cả Điền Thanh Vân cũng có phần, đó là một thanh phi kiếm màu đỏ, chỉ dày bằng ngón tay cái, xoay chuyển trong lòng bàn tay hắn, nên là thuộc tính hỏa, với tu vi nhục thể của hắn cũng cảm thấy nóng rát. Nhưng dù là thanh phi kiếm này hay bảo bối, binh khí của những người khác. So với xích long đao mà Điền Thanh Vân nhận được, đều không đáng nhắc tới. Như mây với bùn, Điền Thanh Vân tùy tiện thu thanh phi kiếm thuộc tính hỏa này lại, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, tùy ý nhìn xem. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ của Lâm Vô Tiên. Nhờ có Điền huynh, huyết mạch nhân vương của ta đã viên mãn, thực lực đang tăng lên nhanh chóng. Lâm Vượng Tiên thối cái eo nhỏ nhắn như cánh liêu, cảm kích nói đại hùng chi triệu, vô cùng nguy hiểm. Không cần khách khí, ta cũng nhận được lợi ích của Lâm gia các ngươi." Điền Thanh Vân cười nói, ngón tay mở ra, phi kiếm màu đỏ lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Lâm Phượng Tiên lắc đầu, ý nghĩa của thần huyết tẩy lễ, không cần nói nhiều. So với ân huệ của Điền Thanh Vân, thanh phi kiếm này căn bản không đáng là gì. Tuy nhiên, lời cảm ơn đã nói nhiều lần rồi, nói thêm cũng không có ý nghĩa, chỉ cần ghi nhớ phần ân huệ này là được. Huống chi, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâm Phượng Tiên hơi đỏ lên, nhưng không rõ ràng lắm, lại thoáng qua, dường như chưa từng xuất hiện. Một lát sau, đám người Lâm gia đều tiến lên cảm ơn Điền Thanh Vân. Ngay cả võ dư hừng, Liêu Thừa Cẩn cũng chắp tay. Lần thân huyết tẩy lễ này của Lâm gia, viên mãn kết thúc. Hơn nữa Điền Thanh Vân còn mang đi đông nguyên công không nói tổ mộ chi địa này vĩnh viễn không xảy ra vấn đề nhưng ít nhất trong một thời gian rất dài sau này sẽ không xảy ra vấn đề hắn đã giúp lâm gia giải quyết một phiền phức lớn chỉ là không ai biết ngay sau đó dưới sự sắp xếp của lâm phật tiên mọi người cùng nhau ra khỏi tổ mộ chi địa hội hợp với các đại tu sĩ lâm gia đã chờ đợi từ lâu bên ngoài các đại tu sĩ lâm gia sau khi biết kết quả mừng rỡ như điên lập tức thiết tiến khoản đãi mọi người lâm gia lại biết được vai trò của điền thanh vân trong đó càng không hàm hồ tặng cho điền thanh vân rất nhiều tài nguyên tu luyện đăng tiên đan linh thạch chỉ là cơ bản các loại bảo đan không đếm xuể Những thứ này đối với Điển Thanh Vân mà nói, kỳ thực có cũng được không có cũng không sao. Chỉ cần hắn an phận ở trong Quỷ Môn Thành, tu luyện theo từng bước, kỳ thực không cần những tài nguyên này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn có khế ước 10 năm với Đông Nguyên Công. Nồng độ linh khí của Thiên Nguyên Thần Châu, xa xa không thể sánh bằng bí cảnh của Quỷ Môn Thành. Những tài nguyên tu luyện này, có thể giúp hắn thuận lợi trải qua 10 năm, mà không làm chậm trễ việc tu luyện, coi như đã giúp ích rất nhiều. Việc đã xong, đáng lẽ Điển Thanh Vân nên đi rồi. Nhưng các đại tu sĩ lâm gia, thiếu khách, kiên quyết giữ sư đồ hai người ở lại thêm vài ngày, Điển Thanh trong lòng hiểu rõ, đây là hạng trang mua kiếm bí ở bại công. Quả nhiên, ngày hôm sau yến tiệc, Lâm Kinh Hồng bị gọi đi, đợi nàng trở về, gọi Điền Thanh Vân đến ngồi trong đường đường. "Ta nghĩ ngươi cũng đoán ra rồi, ngươi có tính toán gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lâm Kinh Hồng vẫn không biểu cảm, nhưng lời nói lại hướng về phía đồ đệ. "Ngươi không cần bận tâm đến ta." "Bẩm sư phụ." Đệ tử một lòng một dạ tình tấn, trước đại thừa, không suy nghĩ đến chuyện nam nữ tình trường. Điền Thanh Vân dứt khoát nói, "Rất tốt." Lâm Kinh Hồng cảm nhận được khí phách của đệ tử, trọng điểm gật đầu, lộ ra nụ cười không rõ ràng. Lại qua một ngày, sư đồ Lâm Kinh Hồng rời khỏi ứng lãng thành rất nhiều nhân vật quan trọng của Lâm Gia đến tiễn, quy mô rất lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Vượng Tiên gọi Điển Thanh Vân sang một bên. Lâm Vượng Tiên mặc một chiếc váy trắng, bay lượn theo gió, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, như cựu thiên huyền nữ. Nàng ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, mạnh dạn nhìn Điển Thanh Vân nói, "Điển huynh, huyết mạch nhân vương của ta viên mãn, thực lực tăng mạnh. Ta sẽ vượt qua thiên kiếp, sau đó đi tìm ngươi." "Hả?" Điển Thanh Vân rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng mình từ chối Lâm Vượng Tiên, cô nương này sẽ hận hắn, dù không hận hắn, ít nhất cũng cảm thấy không vui. Không ngờ, ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng cùng nhau đại thừa, cùng nhau sống thọ với trời đất sao? Có chi khí. Được. Điền Thanh Vân cười nói đại thừa chính là chuẩn tiên nhân đó mới là thật sự có rất nhiều thời gian, muốn làm gì thì làm. Hắn lại không phải hòa thượng. Chương 310, người hộ đạo. Chương 310 người hộ đạo. Thiên mệnh bí cảnh. Trên đỉnh núi Điền Thanh Vân hít sâu một hơi, chân nguyên đại bi phú phát ra tiếng reo hò tham lam, trên mặt lộ ra nụ cười giạn dỡ. Linh khí ở Thiên Nguyên Thần Châu quá loãng, vẫn là thiên mệnh bí cảnh này tốt. Thanh Vân, ta đi trước đây, ngươi tu luyện cho tốt, đừng lơ biếng. Lâm Kinh Hồng Ngọc Túc còn chưa đứng vững, liền đội vàng nói với Điền Thanh Vân một câu, hóa thành một đạo khói đen biến mất, Điền Thanh Vân nhìn khói đen trên bầu trời, không khỏi thở dài một hơi. Nhờ phúc của hắn, sư phụ trở thành sư phụ nghèo rất một đời. Không phải đang làm công, thì là đang trên đường đi làm công đứng một lát sau, Điền Thanh Vân không kinh động bất kỳ ai, dẫn theo Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh, Tiêu Như Vũ trở về trong phong trúc cát. Có ước định với Đông Nguyên Công, hắn tự nhiên không thể ở lại thiên mệnh bí cảnh tu luyện theo quý cũ. Cũng chẳng có gì phải chuẩn bị, muốn đi là đi. Nhưng có một chuyện, phải nghiên cứu trước đã Điền Thanh Vân để Tiêu Như Vũ, Nưu Đại Thánh tự do hoạt động. Dẫn theo Hồ Tinh Tinh đến phòng luyện công, ngồi xuống trên bồ đoàn, nhấc chữ vật trong tay hắn sáng lên, Xích Long đao liền xuất hiện trong tay. Đao hung dữ quá. Thanh Vân ngươi lấy ở đâu ra vậy? Xích Long đao tạo hình cổ kính vừa xuất hiện, Hồ Tinh Tinh liền cảm thấy không tầm thường, kinh ngạc nhảy dựng lên cao, sau khi tiếp đất, gập cái đầu nhỏ lại, đôi mắt to long lanh đánh giá Xích Long đao. Gia đình điển Thanh Vân, Nưu đại thánh và điển Thanh Vân là người cơ bắp. Hồ Tinh Tinh chuyên nghiên cứu trận pháp, luyện đan, luyện bảo, v. Tiêu Như Vũ tư chất thấp, lấy tăng cường tu vi làm chính, rất ít dính dáng đến thứ khác điển Thanh Vân chỉ có thể thương lượng với Hồ Tinh Tinh tốt bụng. Đừng quản lấy ở đâu ra? Tiếp theo ta phải làm gì? Điển Thanh Vân búng ngón tay vào đầu Tiểu Hồ Ly một cái, nói: "Ồ, Hồ Tinh Tinh cũng không để ý, ồ một tiếng. Sau đó nó quay quanh Xích Long Đao một vòng, nói: "Cách cũ, dùng tinh huyết ôn dưỡng, đặt đến tâm ý tương thông, như cánh tay sai khiến thì nói sau. Nhưng nó là đao thất phẩm." Thanh Vân người mới trúc cơ thất trọng, phải tốn rất nhiều sức lực. Xích Long Đao có thuộc tính trưởng thành, thiên phú dị bẩm, nhưng hiện tại mới thất phẩm. Tương ứng với cảnh giới ngưng đan. Ừm. Điển Thanh Vân gật đầu, để Hồ Tinh Tinh rời đi, đặt Xích Long Đao ngang trên đùi. Tôi động chân nguyên đại bi phú trong đan điền. Phụt, một tiếng, một ngụm tinh huyết mang theo chân nguyên phun ra, rơi trên xích long đao. Tinh huyết nhanh chóng bị xích long đao hút thụ, thân đao không có bất kỳ thay đổi nào. Còn Điền Thanh Vân thì bị tổn thương một chút nguyên khí, tinh thần suy sụp không ít. Máu của ta. Điền Thanh Vân nghiến răng nghiến mép, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục phun máu. Đợi không chịu nổi nữa, liền uống đan dược hồi phục. Quá trình này, tổn của Điền Thanh Vân dòng dã nửa tháng thời gian dao bình thường, nào cần dùng đến thế này. Cầm lên là dùng được rồi. Nhưng thanh xích long đao này, quả thực phi thường bất phàm. Nửa tháng sau, Phong trúc Các trên đài diễn võ điển thanh vân một thân áo xanh đứng thẳng, tay cầm xích long đao, hắn nhắm mắt cảm nhận một chút, giữa người và đao dường như dựng lên một cây cầu, huyết mạch tương liên, chân nguyên đại bi phú thôi động, tiến vào trong xích long đao, thân đao lập tức nở rộ ra ánh sáng hai màu đen vàng, còn bản thân đao không có bất kỳ thay đổi nào, thanh đao ban đầu của hắn, không chịu nổi chân nguyên đại bi phú, sẽ phát ra tiếng bi minh đây là binh khí, không phải pháp bảo, không cần công năng phụ trợ, chỉ cần kiên cố, sắc bén và người đao hợp nhất, là được rồi. Đao tốt, đao tốt, điện thanh vân mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức từ dưới lên trên. Thi triển hết những chiêu đao pháp mà hắn biết. Thật là đại giang đông thứ, một lệ một mạch nàn giảm. Sảng khoái, sảng khoái. Ha ha ha. Xích Long Đao, ngươi nhất định phải cùng ta vượt tiếp, hóa thành đao nhất phẩm. Chúng ta cùng nhau tung hoành thiên hạ, sinh tử có nhau." Điền Thanh Vân cười lớn. Xích Long Đao khẽ rung động, phát ra tiếng ngân minh, dường như đang đáp lại chủ nhân Điền Thanh Vân yêu thích không rời tay. "Vì Xích Long Đao đã luyện hóa xong, vậy thì chuẩn bị cho việc ra ngoài thôi." Bước đầu tiên của Điền Thanh vẫn là đao, trước hết để Hồ Tinh Tinh làm một cái vỏ đao xứng với Xích Long Đao, lại trang trí thêm cho Xích Long Đao một chút thứ này về sau là đao không rời thân. Sau đó, Điền Thanh Vân lợi dụng thân phận chân truyền quỷ môn, thu thập rất nhiều tài nguyên tu luyện, liền lén lút rời khỏi quỷ môn thành. Chân truyền quỷ môn không được phép tự ý rời khỏi quỷ môn thành, cũng không có đệ tử chân truyền nào sẽ tự ý rời đi đệ tử chân truyền khác với đệ tử ngoại môn, nội môn. đệ tử chân truyền hoàn toàn có thể dưới sự bảo vệ của quỷ môn thành làm một thiếu gia lớn, trưởng thành theo quy củ đệ tử nội môn tu luyện đến cảnh giới nguyên anh, đã là kẻ xuất sắc rồi đệ tử chân truyền cảnh giới nguyên anh chỉ là bắt đầu. ngay cả khi đệ tử chân truyền nhất định phải rời khỏi quỷ môn thành. Quỷ môn thành cũng sẽ sắp xếp hộ đạo nhân có thực lực cường đại để tránh bão bối của bốn môn. Bị cá tạm giết chết ở bên ngoài Điện Thanh Vân giấu bí mật, tự nhiên không thể xin hộ đạo nhân. Cho dù có xin, cũng sẽ không ai thèm để ý đến hắn, ngược lại còn bị mắng. Tiểu tử nhà ngươi, ngoan ngoãn ở trong tông môn không tâm sao? Nhất định phải ra ngoài lang thang. Nhưng mà theo một ý nghĩa nào đó, Điền Thanh Vân cũng mang theo một hộ đạo nhân Đông Nguyên Công. Gã này tự xưng là Tu Vi Nguyên Ánh Cảnh, thân thể độ kiếp cảnh. Cảnh giới Tu Vi này vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa gã này ở trong mộ tổ lâm gia rất nhiều năm, trong tay có thể có một số bảo vật dự đáy hòm. Hộ đạo nhân do tông môn phái đi, chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Vì vậy, Đông Nguyên Công là hộ đạo nhân của hắn. Và ngược lại Đông Nguyên Công từ khi sinh ra đã ở trong mộ tổ lầm ra, giống như một tờ giấy trắng, không hiểu sự đời. Hắn lại là hộ đạo nhân của Đông Nguyên Công. Thuộc về loại hộ đạo nhân lẫn nhau. Thêm vào đó là Hạo Tiên Trung mà hắn nắm giữ, không nói là thiên hạ có thể đi được. Ít nhất ở phần lớn thời gian đều có vốn liếng tự bảo vệ mình, cũng không tính là lang thang 6. Điền Thanh Vân lén lút rời khỏi quỷ môn thành sau, lại đi thêm một trăm dặm, hoàn toàn rời khỏi phạm vi quỷ môn. Liên thà Đông Nguyên Công, Hồ Tinh Tinh Nưu Đại thánh, Tiêu Như Vũ ra ngoài Đông Nguyên Cung sau khi được thả ra, lập tức bị một chuyện nào đó thu hút. Ngây ngốc đi sang bên cạnh, nhìn về phía không xa. Thanh Vân, chúng ta đi đâu? Hồ Tinh Tinh vèo một tiếng, nằm sấp trên đầu Điển Thanh Vân, lười biếng hỏi. So với bên ngoài, nó vẫn thích thiên mệnh bí cảnh. Nhưng Điển Thanh Vân muốn ra ngoài, nó cũng không có cách nào Điển Thanh Vân ở đâu, đó chính là nhà nhà. Hồ Tinh Tinh đưa móng vuốt ra, vuốt ve tóc của Điển Thanh Vân, làm tóc rối tung lên Điển Thanh Vân đã có kế hoạch từ trước, quay đầu nhìn Tiêu Như Vũ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, cười ha hả chỉ vào Đông Nguyên công đang nhìn chằm chằm vào hai con thỏ đang làm chuyện không thể miêu tả ở không xa, nói: "Ta chủ yếu là dẫn theo gã này mở mang kiến thức, chỗ nào mà không đi? Ta không phải là cung phụng ba nhà sao?" Chạm đầu tiên, Hắc Vương Thành. "Đi thôi." Điền Thanh Vân nói xong, vung tay áo lớn, sải bước đi về phía trước. Tiêu Như Vũ vui mừng khôn xiết, về nhà rồi Đông Nguyên công lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, xoay người đi theo. Cũng không biết là may mắn hay là gì. Ngay lúc này, ba nhà Tiêu, Lý, Trương ở Hát Vương Thành, gặp phải phiền phức lớn. Chương 311. Gặp chuyện. Chương 311 Gặp chuyện. Mây đen che phủ bầu trời, mưa nhỏ như tơ tạm. Trên đại lộ rộng rãi thẳng tắp dẫn đến hát Vân thành, một con trâu nước thần tuấn phi thường, chở ba người một hồ tiến về phía trước. Trong đó một người khoanh chân ngồi trên đầu trâu, một thân áo xanh tiêu sái, bên hông cắm một thanh đao, nhắm mắt hứng mưa. Một con cáo nhỏ toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông tạm, cuộn tròn trong lòng người áo xanh, cái đuôi to sủ vô thức vẫy vẩy. Một nam một nữ ngồi trên lưng trâu nước lớn. Người nữ xinh đẹp dịu dàng, da thịt trắng như tuyết. Người nam đội mũ cổ Khoác ngoài một chiếc áo choàng xanh tay rộng, trong tay cầm một quyển sách, trong mắt lộ ra sự tò mò và thổ thiết. Trên người hai người tỏa ra một lực lượng vô hình, ngăn cách hạt mưa nhỏ như tơ tạm. Người nam vừa đọc sách, vừa ngẩng đầu hỏi người nữ. Người nữ khẽ giọng trả lời. "Chính là Điển Thanh Vân, Đông Nguyên Công cùng một đoàn người Điển Thanh Vân giúp Đông Nguyên Công kiếm rất nhiều sách phàm nhân, để tiêu như Vũ giảng giải." Hắn giống như đứa trẻ vừa sinh ra, không phân biệt thiện ác, mà người thầy đầu tiên của đứa trẻ là cha mẹ, sau đó mới là sách vợ đọc sách có thể giúp người ta phân biệt đúng sai. Ngoài ra, Điển Thanh Vân để có thể xông pha bên ngoài mà không rơi vào nguy hiểm nào đó. Đã là một số ngụy trang Đông Nguyên Công học được một loại pháp thuật che mắt, che giấu tu vi của mình, chỉ hiện lộ cảnh giới trúc cơ. Trừ khi tu vi cao hơn Đông Nguyên Công, nếu không sẽ không nhìn thấu thực lực chân thật của hắn, Điền Thanh Vân cũng thay đổi chân nguyên đại bi phú của mình. Dù sao Thiên Tàn Địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, thật sự quá bắt mắt. Còn về thân phận chân truyền Quỷ Môn, không tiện hiện lộ ra ngoài, có khả năng sẽ mang đến nguy cơ nào đó. Quỷ Môn Thành không phải Bạch Liên Hoa, có đồng minh, có kẻ địch, nhưng cũng không sao cả. Trong Quỷ Môn Thành, cao tầng đều biết hắn, nhưng trong Liên Minh Chư Thành, tình báo hắn tiết lộ chắc không nhiều. Ví dụ như Lâm Gia ứng Long Thành, lúc đó cũng chỉ biết hắn tên là Điển Thanh Vân, học được Ngũ Hoang Tam Hồn Quyết của Quỷ Môn Thành đây là bởi vì mối quan hệ giữa Lâm Gia và Lâm Kinh Hồng. Phía trước có một quán rượu, hình như là do tu tiên giả mở, có thể có linh cữu. Đi, đi ăn một bữa lớn." Điển Thanh Vân đột nhiên mở mắt, hứng thú bừng bừng nói. Dù hắn đã thực khí Bích Lốc, nhưng khẩu phúc dục của phàm nhân này lại luôn giữ lại. Linh cữu. Thì yêu thú được chế biến bằng các loại thủ pháp Điển Thanh Vân ăn không ít đông nguyên công sáng lên, đặt quyển sách xuống, liên tục gật đầu. Gần thì đen, gần đèn thì dạng. Hắn sống ở tổ địa hơn trăm năm không biết có chuyện ăn cơm này. Theo Điển Thanh Vân chưa được mấy ngày, lại đã bị nuôi dưỡng ra khẩu vị rồi. Bị dẫn dụ đi sai đường rồi. Tiêu Như vũ là quỷ thể, không có vị giác, hứng thú không cao. Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh cũng thèm ăn. Hồ Tinh Tinh mở to mắt, thẻ cái lưỡi nhỏ màu hồng, liếm liếm miệng. Ăn, một tiếng. Như Đại Thánh hang hai bốn vó, dung chuyển thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ, tăng tốc độ, khiến cho một trận đất rung núi chuyển. Không lâu sau, mọi người đến một trang viên nằm bên hồ. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, liễu rủ bên bờ lay động theo gió. Phong cảnh cực kỳ đẹp. Cổng trang viên mở rộng, trên cổng treo tấm biển mạ vàng. Lý gia thứ tứ. Ngưu đại thánh chờ mọi người, nên ngang đi vào." Cũng may cổng này đủ lớn, mới có thể để nó đi vào như vậy. Bước vào cổng, là một sân trống rỗng. Vị trí phía bắc là tòa nhà chính. Tầng một là đại sảnh, rất nhiều tu tiên giả đang ăn cơm. Một tiểu nhị áo xanh nhanh chóng bước ra đón, tối đầu không lưng nói, "Khách quan." Đại sảnh hay nhã tọa Đại sảnh đi. Điền Thanh Vân vất tay, nhảy xuống từ người Nưu đại thánh. Chỉ vào Nghiêu đại thánh nói, "Nó tuy là trâu, nhưng lại là huynh đệ của ta. Nó không vào được, người hãy cho nó ăn ngon uống tốt, cho đến khi nó ăn no." Khách quan yên tâm, tiểu điếm nhất định sẽ không chậm trễ như đại ca. Tiểu nhị áo xanh tối đầu không lưng nói Điền Thanh Vân cùng đoàn người tách khỏi Như đại Thánh, đến ngồi ở góc trong đại sảnh Điền Thanh Vân cũng không gọi món, trực tiếp bảo tiểu nhị áo xanh làm theo thực đơn Điền Thanh Vân và đồng nguyên công sắn tay áo, nâng cốc chén, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Dù nói tu tiên giả mang theo một con trâu lớn như vậy khá hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Điền Thanh Vân cùng đoàn người khi đi vào, nhận được một làn sóng chú ý, nhưng sau đó không ai để ý đến họ nữa đột nhiên, một luồng sát khí xông thẳng đến từ tứ. Các tu tiên giả đang ăn cơm, đều biến sắc, có người định chuẩn đi. Ừm. Đông Nguyên Công đặt xuống khúc xương đùi yêu tộc không rõ tên trong tay, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Đừng dẫn mình, không phải nhắm vào chúng ta. Điền Thanh Vân đang cầm một miếng thịt nướng ăn lẩu nghiến, không ngẩng đầu nói Đông Nguyên Công rất nghe lời cầm lấy khúc xương đùi sau, tiếp tục xé thịt trên xương. Một lát sau, có hai người đàn ông đi vào. Họ trông rất giống nhau, đều mặt đầy thịt ngang, thân hình cao lớn và vỡ. Bên hông trái cắm một thanh đao. Chỉ là một người mặc áo đen, một người mặc áo xám. Thu vi rất cao, đủ mười trọng chút cơ. Chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới ngưng đan. Đây đa phần là hai huynh đệ, giống như trong sách nói, do một cha mẹ sinh ra. Điền Thanh Vân vừa nhai thịt, vừa trầm giọng nói Đông Nguyên công gật đầu, đặt khúc xương đuổi xuống, tò mò nhìn cặp huynh đệ này. tìm thủ, không liên quan đến người khác." Người áo đen ngẩng đầu, quét mắt nhìn các thực khách trong đại sảnh, trầm giọng nói. Tay phải người áo xám đặt trên chuôi đao bên hông, xoẹt xoẹt năm. Các tu tiên giả đã sớm chuẩn bị, lập tức đặt linh thạch xuống rời khỏi đây, bao gồm cả mấy vị ở nhã gian tầng hai. Trong mấy mắt, thứ tứ rộng lớn này, chỉ còn lại nhóm Điền Thanh Vân, chủ quán và tiểu nhị, và hai thanh niên một nam một nữ. Hai người này dường như là huynh muội, trai tài gái sắc, trên bàn để hai thanh bảo kiếm một người tu vi mời trọng trúc cơ, một người tu vi cửu trọng trúc cơ. sắc mặt hai người rất khó coi, đôi mắt to của người nữ khé đảo, quan sát tình hình trong đại sảnh, ánh mắt dừng lại trên người điển thanh vân một lát. chưa đợi sự việc leo thang, tiểu nhị áo xanh kia bước lên trước, túi người hành lễ với hai minh đệ đến tìm thủ, không tiêu ngạo không tự tin nói, tiểu điếm không quản khách quan có phải tìm thủ hay không, nhưng xin đừng động thủ trong tiểu điếm. tu vi của tiểu nhị áo xanh này không cao, chỉ có cửu trọng tiên tiến cảnh, nhưng minh đệ tìm thủ, lại không dám đắc tội tiểu nhị. người áo đen gật đầu nói, đây là lẽ đương nhiên, nhưng cũng xin quý điếm. Đừng bao che kẻ thù của chúng ta." Nói xong, hai huynh đệ chắp tay với tiểu nhị áo xanh, quay người rời khỏi thực tứ, canh gác bên ngoài điện thanh vân cười ha hả nói, "Sống ở bên ngoài phải có nhãn lực. Nhân viên của thực tứ này, tu vi cao nhất cũng chỉ là ngũ trọng trúc cơ. Cặp huynh đệ này, có thể giết chết tất cả mọi người trong mấy mắt, nhưng hai huynh đệ lại giữ quy củ. Bởi vì người có thể mở loại thực tứ này ở nơi này, nhà nào mà không có bối cảnh. Muốn phá quy củ, phải chuẩn bị tâm lý bị trả thù." Đông Nguyên công gật đầu, lộ ra vẻ suy tư. "Học được rồi. Chương 312. Phật quật Chương 312 Phật Quật Điền Thanh Vân nói, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ánh mắt của họ, lảng vảng giữa Điền Thanh Vân và Đông Nguyên Công. Những lời lẽ giả dặn này, dường như là trưởng bối trong gia tộc, dẫn theo vãn bối ra ngoài mở mang kiến thức. Mà tu vi của Điền Thanh Vân rõ ràng danh mạch, trúc cơ thất trọng Đông Nguyên Công chỉ lộ ra khí tức trúc cơ cảnh, người ngoài không cảm nhận được hắn rốt cuộc là trúc cơ mấy trọng tu vi. Quái lạ, quái lạ. Hai huynh muội mắt hơi sáng lên. Cô gái nhỏ nhắn cầm lấy bảo kiếm trên bàn ung, uỷ liệu đi đến trước bàn của Điền Thanh Vân, cúi người hành lễ với Điền Thanh Vân, đáng thương nói, vị đại ca này, tiểu nữ tự họ Ngô tên nghiêm túc Đây là đại ca ta Bát Vân. Hai huynh muội chúng ta là tán tù, không quyền không thế. Hai người bên ngoài, một người tên Trần Võ, một người tên Trần Bá. Xuất thân thế gia, ngang ngược bá đạo. Huynh muội chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Xin vị đại ca này giúp đỡ, chúng ta vô cùng cảm kích. Nói rồi, Nô Niệm Niệm và Ngô Bát Vân chậm hơn một bước đi lên, cùng nhau cúi người hành lễ với Điền Thanh Vân. Nàng dung mạo thanh lệ, vóc dáng mềm mại là một đại mỹ nhân. Đáng thương như vậy, chỉ cần là nam tử bình thường nhìn thấy nàng, xương cốt đều phải nhẹ đi vài lạng. Điển Thanh Vân lại không tỏ ý kiến, hồ tình tình cười trộn. Thanh Vân nhà ta có tiếng là không gần nữ sắc đấy Điền Thanh Vân quay đầu nhìn Đông Nguyên Công hỏi ngươi thấy thế nào Đông Nguyên Công suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi không chắc chắn nói theo như sách nói ta nên diệt trừ kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu nô niệm niệm nô bát Vân lập tức mắt sáng rực nô niệm niệm lập tức bỏ qua Điền Thanh Vân hướng về phía Đông Nguyên Công khóc lóc nói xin vị đại ca này cứu giúp Minh Muội chúng ta sai lầm lớn Điền Thanh Vân lắc đầu nói chuyện y mạnh hiếp yếu trong giới tu tiên nhiều như lông châu làm sao ngươi diệt trừ kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu chó sủa đương nhiên ta không phản đối diệt trừ kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu nhưng phải lượng sức mà làm tùy tình hình mà hành động. vị cô nương này chỉ nói mình là tà tu, còn hai huynh đệ kia xuất thân thế gia, ngang ngược bá đạo, tự đặt mình vào vị trí kẻ yếu, lại phát huy ưu thế của phụ nữ, tỏ ra đáng thương. kỳ thực là dụng tâm cơ, không cẩn thận sẽ bị loại người này lợi dụng. cho nên ta bình thường ở bên ngoài thấy chuyện như vậy sẽ không quản. giang hồ tìm thủ, ngươi giết ta, ta giết ngươi, quá độ bình thường. nhưng có một loại ta nhất định phải giúp đỡ. nếu người bị tìm thủ là bạn của ta, vậy ta đương nhiên là giúp bạn. đúng rồi, tiện thể nói cho ngươi biết, ta ghét tà ma ví dụ như huyết thần giáo âm hồn tông hoặc là tùy tiện giết chóc người vô tội tu tiên giả ta thấy sẽ lượng sức mà làm hừ hừ điền thanh vân hừ hừ một tiếng nhớ lại những thứ rác rưởi như huyết thần giáo âm hồn tông không đội trời chung với tà ma bạn đông nguyên công rất thông minh nắm bắt được trọng điểm bạn chính là người cùng chí hướng lại có thể đồng cam cộng khổ vì bạn ta có thể xả thân điền thanh vân rất tự hào nói đông nguyên công véo véo cảm bạn chơi cùng nhau ta giúp người người giúp ta giúp đỡ lẫn nhau sao lại học được rồi Đông Nguyên Công đi theo Điền Thanh Vân đã nhiều ngày đọc rất nhiều sách nghe rất nhiều đạo lý giống như một tờ giấy trắng đạo in dấu ấn của Điền Thanh Vân nghe cuộc đối thoại giữa Điền Thanh Vân và Đông Nguyên Công sắc mặt của Nô Niệm Niệm Nô Bát Vân rất khó coi cái tên giả dạng này thật là không ăn dầu muối Điền Thanh Vân nói một chút cũng không sai Nô Niệm Niệm biết huynh Nguyệt mình không phải đối thủ của huynh đệ bên ngoài đương nhiên không muốn chết nhóm người Điền Thanh Vân chẳng phải là quả cứu mạng sao nhất là khí tức mà Đông Nguyên Công tỏa ra khiến họ tin chắc đây là một cái đùi lớn Nô Niệm Niệm rất biết phát huy ưu thế của mình phụ nữ xinh đẹp đáng thương Chiều này, đã giúp hai huynh muội xông pha bên ngoài, nhiều lần thoát hiểm, không ngờ, hôm nay lại đã phải tấm sắt. Cái tên nói chuyện giả dặn này, có còn là nam nhân huyết khí phương cương không? Ngô Niệm Niệm trong lòng mắng Điển Thanh Vân sối xả, trên mặt lại không nói, vị đại ca này, tiểu nữ tử tuyệt không phải là người dụng tâm cơ. Nàng tuy nói với Điển Thanh Vân, nhưng ánh mắt lại lướt về phía Đông Nguyên Công. "Đừng nhìn nữa, hắn nghe lời ta." Điển Thanh Vân cười ha hả với Ngô Niệm Niệm. "Hừ." Ngô Niệm Niệm cuối cùng cũng không tìm được, hung hăng lườm Điển Thanh Vân một cái, rồi nghiến răng, nói với Ngô Bất Vân, "Đại ca Dâu chỉ còn cách liều mạng thôi." Lô Bát Vân gật đầu. Hai huynh muội trước tiên lấy ra viên đan dược không rõ tên uống vào, rồi xài bước đi về phía cổng trang viên. Lộ Nguyên hình rồi nhỉ? Điển Thanh Vân nhún vai, rồi chộp lấy một miếng thịt nướng lớn, tiếp tục ăn uống thỏa thích, hừ hừ nói, "Tiếp tục ăn uống." Bên ngoài trang viên truyền đến tiếng đánh nhau, nhưng nhanh chóng xa dần. Dường như là đôi huynh muội kia, vừa đánh vừa chạy. Một lúc sau, hai huynh đệ kia đi vào. Hai huynh đệ thay một bộ y phục khác, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức suy yếu. Lúc này, nhóm người Điển Thanh Vân đã ăn no uống say. Hồ Tinh Tinh dùng móng vuốt thịt giẫm lên vai Điển Thanh Vân, tò mò hỏi: Đôi huynh muội kia chết rồi sao? Chết rồi." Người áo đen mở miệng nói. "Ồ, Hồ Tinh Tinh ồ lên một tiếng, vây vây cái đuôi sủ nói, các ngươi có thủ gì?" "Bọn họ phản bội chúng ta." Người áo đen trả lời. Hồ Tinh Tinh vừa định hỏi tiếp, Điền Thanh Vân đưa tay vô vỗ cái đầu nhỏ của nó, ra hiệu im lặng. "Ính linh linh." Hồ Tinh Tinh tủi thân kêu lên, Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn hai huynh đệ, nhướng mày, hỏi, "Có chuyện gì?" Hai người này chẳng lẽ là xem náo nhiệt, xem đến trên người mình rồi? Người áo đen gật đầu, tự giới thiệu, "Ta là Trần Võ. Đây là nhị đệ ta Trần Bá." vừa rồi chúng ta nghe thấy cuộc đối đáp của các ngươi vị tiểu huynh đệ này ngươi là một người thông minh cũng là một người đáng tin cậy chúng ta muốn mời ngươi cùng đi đến phật quật gặp chuyện cùng nhau ứng phó có bảo vật chia đều điền thanh vân đối với câu nói gặp chuyện cùng nhau ứng phó có bảo vật chia đều của trần võ giữ lại sự nghi ngờ của mình nhưng hắn đối với cái gọi là phật quật có chút hứng thú to mò hỏi phật quật là nơi nào huynh đệ trần võ trần bá không ngờ điền thanh vân lại không biết phật quật không khỏi hơi ngạc nhiên nhìn nhau trần võ nói phật quật là một bí cảnh được phát hiện từ vô số năm trước trôn vùi rất nhiều đại tu phật môn, lúc mới xuất thế rất quỷ dị. Nghe nói đã chết rất nhiều đại tu, nhưng sau nhiều năm thăm dò, những thứ rất nguy hiểm trong phật quật đều đã bị loại bỏ. đương nhiên, cũng có rất nhiều bảo vật đã bị lấy đi. đến bây giờ, phật quật này thích hợp cho tu tiên giả trúc cơ cảnh tiến vào thăm dò. thỉnh thoảng có người mang ra được thứ không tầm thường. tuy nhiên cũng vì thế, nơi nguy hiểm nhất trong phật quật lại là tu tiên giả. cho nên huynh đệ chúng ta muốn tìm người đáng tin cậy cùng nhau đi vào. chương 313 thành hắc vương thay đổi. chương 313 thành hắc vương thay đổi. hang đạo vật nghe có vẻ thú vị đấy. Đông Nguyên Công nhìn cặp huynh đệ này đầy hứng thú, ánh mắt chuyển sang Điền Thanh Vân. "Thanh Vân, chúng ta không cần mạo hiểm." Hồ Tinh Tinh lường cặp huynh đệ kia một cái, rồi vây vây bơi về phía Điền Thanh Vân. Nó luôn phản đối đến những nơi đặc biệt nguy hiểm. Hùng chi hiện tại Điền Thanh Vân là chân truyền quỷ môn, thật sự không cần đi. Nhưng nó lại quá hiểu Điền Thanh Vân rồi. Hắn tử trong xương cốt đã không phải là người an phận. Tiêu Như Vũ khẽ gật đầu, đây vẻ cầu khẩn nhìn Điền Thanh Vân đi hang động Phật làm gì, về nhà đi. Hắc Vương Thành đã không còn xa nữa, Điền Thanh Vân không để ý đến bọn họ, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một ít linh thạch đặt xuống, nói với tiểu nhị Số dư coi như thưởng cho ngươi. Đa tạ các ngươi đã mời ta, nhưng ta còn có việc, không đi được." Sau đó, hắn mới quay đầu nói với huynh đệ Trần Võ. "Huynh đệ Trần Võ?" Trần Bá im lặng một lát. Trần Võ mới nói, "Là chúng ta đường được rồi." Nói xong, hắn hơi cúi người với Điền Thanh Vân, rồi dẫn huynh đệ quay người rời đi đợi bọn họ đi rồi, Điền Thanh Vân mới quay đầu nói với Đông Nguyên Công đang đầy vẻ khó hiểu, "Ta đối với cái hang động Phật này có hứng thú, nhưng không muốn đi cùng bọn họ. Một, nhìn qua thì cặp huynh đệ này không tệ, nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Đi theo bọn họ có rủi ro. Hai, nếu chúng ta lập đội vậy trong hang động Phật gặp được bảo bối tốt chia thế nào chia đều ta không đỡ chủ yếu là điều thứ hai điển thanh vân nhìn người xưa nay rất chuẩn trực giác nói cho hắn biết cặp huynh đệ này làm người không tệ nhìn bọn họ sau khi bị từ chối rất bình tĩnh quay người rời đi liền có thể nhìn ra một hai phần nhưng thực lực của hai huynh đệ thật sự quá yếu đừng nói là có thể so sánh với đông nguyên công ngay cả hắn cũng vượt xa cặp huynh đệ này một đoạn lớn hắn không muốn chia sẻ chiến lợi phẩm đều là của ta thì ra là vậy đông nguyên công đưa tay mèo nhéo lại học được một điều hoa hoa hồ tinh tinh nghe điển thanh vân từ chối có chút vui mừng Hiện tại lại không vui nữa, tê hoa hoa, há miệng muốn cắn cổ Điển Thanh Vân. Cắn đi, cắn đi. Nhưng lại không nỡ cắn xuống Điển Thanh Vân cũng không để ý đến nó, chào hỏi mọi người cùng đứng dậy, sau khi ngồi lên lão Như đại thánh, đi về phía cổng lớn. Khách quan đi thong thả, lần sau lại đến. Tiểu nhị áo xanh nhìn thoáng qua linh thạch để lại trên bàn, mặt mày hớn hở, vừa tiến đưa, vừa nói: "Ra khỏi quán ăn, đoàn người Điển Thanh Vân đi về phía Hắc vương Thành. Đợi gặp phu nhân Tiêu, đừng nhắc chuyện ta là chân truyền quỷ môn." Điển thanh Vân quay đầu, nói với Tiêu Như Vũ: "Vâng." Tiêu Như Vũ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tuy rằng giấu mẹ không tốt, nhưng mình là thị nữ của công tử, không thể trái lời công tử. Hơn nữa, chỉ là dấu mẹ một chút chuyện, không phải bất hiếu bậy. Hắc Vương thành, tiên thành này vẫn như mọi khi. Thu tiên giả đi lại vội vã. Các cửa hàng mở dọc theo phố, bán đan dược, pháp bảo, binh khí và các loại vật phẩm khác. Hầu như không có phàm nhân hoạt động trong thành. Dinh thự lớn của Tiêu gia chiếm giữ đất đai của Hắc Vương thành đã lâu rồi ba vị cung phụng điện thanh vân rời khỏi Hắc Vương thành. Tiêu gia đã khôi phục lại một chút nguyên khí. Tiêu Phượng Khanh đã tốn rất nhiều công sức, kiếm được một viên trúc cơ đan, vì gia tộc bồi dưỡng lại một vị cường giả trúc cơ cảnh. Tên là Tiêu Trường Phong, tính theo đối phận vẫn là tộc đệ của Tiêu Phượng Khanh. Nàng lại chiêu mộ một vị cung phụng trúc cơ nhị trọng, tên là Lý Trường Viễn. Hiện nay Tiêu gia còn hơi yếu đất nhưng không đến mức như năm đó, sớm tối khó giữ. Nhưng ngay lúc thanh thế của Tiêu gia đang ngẩng cao đầu đi lên, một gậy đánh xuống, đánh cho Tiêu gia cùng Lý gia, trương gia tròn váng, ngây người đại đường Tiêu gia. Tiêu Phượng Khanh hôm nay mặc một chiếc váy đen, để lộ làn da trắng nõn, thiết kế ôm sát tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của nàng, trâu nên thon thì thon, cho nên lớn lại rất lớn, cánh nọ kết quả to. Chỉ là sắc mặt nàng rất tệ, trên trán trắng non ẩn hiện gần xanh. Phá hỏng vẻ đẹp. Tiêu Trường Phong cung phụ Lý Trường Viễn ngồi ở phía trước bên trái và bên phải của Tiêu Phượng Khanh, sắc mặt cũng rất khó coi. Đáng ghét, đi một vương ra, lại đến một võ ra. Tiêu gia ta đây là năm hạn rồi sao? Tiêu Trường Phong không nhịn được, một trường đập xuống chiếc bàn trà bên cạnh, tuy không vận dụng chân nguyên, nhưng với sức mạnh nhục thể trúc cơ cảnh của hắn, vẫn khiến chiếc bàn trà đáng thương tại chỗ nước toát. Ai? Tiêu Phượng Khanh chu môi khẽ mở, thở dài một hơi thật dài. Sau khi Điền Thanh Vân rời đi, nàng đã ra sức chấn hưng, quả thực đã giúp gia tộc lấy lại thành thế. Nàng vốn tưởng rằng gia tộc đã đi vào chính đạo, mọi chuyện sẽ yên bình còn muốn rời khỏi tiêu gia đến quỷ muôn thành xem con gái đáng thương của mình không ngờ võ gia lại ngang nhiên xuất hiện quy tắc của tứ đại gia tộc hắc vương thành thiếu một nhà tự nhiên phải bổ sung một nhà võ gia này nhanh chóng lấp vào vị trí và chen ép ba nhà tiêu trương lý còn bá đạo hơn cả vương gia năm đó ép ba nhà gần như không thở nổi nếu có điện công tử ở đây thì tốt rồi trong đầu tiêu phương hành đột nhiên hiện lên khuôn mặt của điền thanh vân vị điện công tử của bạch liên kiếm tông này đối với ba nhà tiêu trương lý đều có ơn lớn làm người trọng tình trọng nghĩa thực lực cường hãn Hiện nay đã là nhân vật thần thoại trong Hắc Vương Thành. Nhưng, Tiêu Phượng Khanh cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Dù Liên công tử có lợi hại đến đâu, cũng sẽ không phải là đối thủ của Võ Gia. Võ Gia không chỉ bản thân cứng hãn, mà hậu thuẫn còn vô cùng lợi hại, Điền công tử đương nhiên là thiên tài, nhưng hiện tại so là bối cảnh. Bạch Liên kiếm tông, ở Liên Minh Trư thành này, không dễ dùng đâu. Dù là thiên tài xuất chúng, chưa trưởng thành, cũng chỉ là mầm non mà thôi. Hơn nữa, nhìn tình hình lúc đó, Điền công tử hẳn là sẽ không quay lại. Hắn đưa Như Vũ đến Quỷ Môn thành xong, thì nên đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên rồi. Tiêu gia phải tự dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Phượng Khanh thu dọn tâm trạng, kiên định ý chí, đôi mắt đẹp lấp lánh tinh quang, hiển lộ khí thế của một gia chủ. Ngay lúc này, một quản sự từ ngoài xông vào, trong tay cầm một tấm thiệp mời mạ vàng. Chưa kịp đợi Tiêu Phượng Khanh mở lời, quản sự lập tức cúi người hành lễ và báo, "Phu nhân, võ gia đã gửi thiệp mời, mời ba nhà Tiêu, Lý, Trương đến tụ Tiên lâu dự tiệc." Tiễn vô hảo Yến, Tiêu trưởng Phong cười lạnh một tiếng, rồi ngẩng đầu lên ôm quyền với Tiêu Phượng Khanh, nói, "Phu nhân, võ gia quả thực lợi hại, nhưng ba nhà chúng ta đồng khí liên chi, hắn còn có thể nổ tận gốc cả ba nhà chúng ta sao? bữa tiệc này không đi cũng được. Lý Trường Viễn lắc đầu, dội một gáo nước lạnh, nói: tuy rằng liên minh chư thành có quy tắc riêng, nhưng võ gia có thể chơi ám chiêu. Tiêu gia lẽ nào cứ mãi giúp mình trong hắc vương thành sao? sáng nghiệp của Tiêu gia ở ngoài thành thì sao? phu nhân, ta không phải nói giúp người ngoài làm giảm khí thế của mình, chỉ xin phu nhân hãy suy nghĩ kỹ, hoàn toàn xé dứt mặt. Tiêu gia chịu nổi không? lời của Lý Trường Viễn không dễ nghe, nhưng lại chúng tin đen. lập tức rút cạn sức lực của Tiêu Phương Khánh, Tiêu Trường Phong dập tắt sự tức giận của bọn họ. Chương 314, Duộng Thanh Vân đến. Chương 314, Duộng Thanh Vân đến. Thật là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiêu Phượng Khanh lại thở dài một tiếng, nói với quản sự: "Đi chư ra, Lý gia dò hỏi xem, xem hai vị lao gia chủ đi hay không đi." "Vâng." Quản sự không Lương đáp lời, xoay người đi xuống. Một lát sau, tin tức truyền về. "Gia chủ Trương, Lý Nhị gia, Lý Đạc Nguyên, trương tam tài quyết định đi dự tiệc." Tiêu Phượng Khanh bất đắc dĩ, đành phải dẫn Tiêu Trường phòng, Lý Trường Viễn hai người cùng nhau đến tụ tiên lâu dự tiệc. Tụ tiên lâu, tòa tiểu lâu chuyên kinh doanh linh cữu các món ăn từ thịt yêu, hướng đến tầng lớp thượng lưu của Hát Vương Thành, chính là do võ gia gần đây mở ra, việc làm ăn cực kỳ tốt, đang lúc phong độ đỉnh cao. Hôm nay võ gia thiết tiến ở đây, tiểu lầu liền đóng cửa nghỉ kinh doanh, chuyên tâm tiếp đại lý, trương, tiêu tam gia, tiêu Phượng Thanh, Lý Đạo Nguyên, trương tam tài ba người này gặp nhau trên đường, ba người nhìn nhau một cái, đều lộ ra nụ cười khổ. Lý Đạo Nguyên vẻ mặt thở dài nói, tam gia chúng ta cùng nhau mời điển công tử làm cung phụng, là cung phụng cho tam gia. khí thế thị vượng, tựa như rồng bay trên trời. mới được bao lâu, thoáng cái đã là rồng mắc cả rồi. ai Trương Tam Tài cũng cười khổ, lắc đầu nói, "Ai, cái thế đạo này. Ai nói chỉ có tán tu sống lay lắc qua ngày, thế gia chúng ta cũng sống lay lắc qua ngày a." "Ai, thật là rồng mắc cạn." Rồng mắc cạn. Ba vị gia chủ thở dài than ngắn hồi lâu, lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đi về phía tụ tiên lâu kia. Từ xa, bọn họ đã thấy một vị công tử áo vàng, phong thái phiêu dật đứng ở cửa. Nhìn thấy người này, sắc mặt của người Tam gia đều trở nên có coi. Võ gia hiện nay, gia phả cực kỳ đơn giản. Gia chủ Võ kính hổ, tu vi trúc cơ thập trọng đỉnh phong. Vợ hắn Tào Bạch Vân, tu vi trúc cơ thập trọng Đinh Phong, dưới hai người có 3 con trai, 12 cháu. Vị công tử áo vàng này chính là cháu đời sau của Võ gia, tên là Võ Chí Tiên. Tuổi còn trẻ đã là tu vi trúc cơ lục trọng, thực lực còn mạnh hơn Lý Đạo Nguyên, chúng tam Tài một chút. Nói cách khác, vãn bối của Võ gia đã mạnh hơn trụ cột của Tam gia. Trời thế nào đây? Ngoài ra, Tào Bạch Vân xuất thân từ Tào gia. Trong liên minh chư thành này, thế gia họ Tào không chỉ có một nhà. Tào gia của Tào Bạch Vân này là thế gia trung đẳng. Thực lực mạnh đến mức nghiền chết Tam gia, giống như nghiền chết tiếng vậy. Trời thế nào đây? trời thế nào đây võ chí tiên cũng nhìn thấy người tham gia trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, nhưng rất nhanh thu liễm lại đi lên phía trước không người hành lễ nói hôm nay nhà ta thiết tiến ở tụ tiên lâu bạn muội phát thiệp mời cho tăm gia ba vị gia chủ có thể nể mặt thật là vinh hạnh vinh hạnh mời đưa tay không đánh người mặt cười tiêu phượng khanh ba người miễn cưỡng nặn ra nụ cười ôn quyền đáp lễ một đoàn người tiến vào tụ tiên lâu và theo cầu thang đi lên lầu hai những người đi theo được võ chí tiên mời đến nhà gian bên cạnh chỉ có tiêu phượng khanh lý đại nguyên trương tam tải đến chỗ chính trong nhà gian trên bàn tròn lớn bảy biển rất nhiều món ngon vật lạ, hương thơm ngào nàn. trong bình rượu bạch ngọc, được linh tiệu quý giá. võ gia gia chủ phu phụ, võ kính hổ, tào bạch vân nên đón, ôm quyền hành lễ với ba vị gia chủ. võ kính hổ cực kỳ khách khí nói, gặp qua ba vị gia chủ, võ gia chủ, tham gia gia chủ ôm quyền đáp lễ. hai bên khách sáo một hồi, võ kính hổ mời mọi người ngồi xuống. võ kính hổ cầm bình rượu lên, tự mình rót rượu cho mọi người, và tự hào nói, chư vị, đây là linh tiệu do lý gia ở đã mình sơn đủ, tên là túy hà sơn, ta đã tốn rất nhiều công sức mới có được, rượu ngon đại khách quý mời ba vị nếm thử. Tiêu Phượng khanh ba người tuy biết tiến không có yến tốt, nhưng cũng bị sự hào phóng của võ kính hổ làm cho kinh ngạc. Lý gia ở Đãng Bình Sơn này là thế gia hữu rượu nổi tiếng. Đừng xem một bình túy hàn sơn này, ý, giá trị của nó không chỉ một viên trúc cơ đan. Võ kính hổ thế mà lại lấy ra đài khách. Tam gia gia chủ càng thêm nản lòng, thật sự không phải người cùng đẳng cấp. Ai? Tam gia gia chủ tuy ủ rũ, nhưng tay rất thật thà, cầm lấy chén rượu, cung ly với võ kính hổ, uống cạn ly rượu này. Linh hiệu xuống bụng, chân nguyên trong cơ thể bọn họ lập tức có phản ứng, dường như muốn đột phá. Lý Đại Nguyên, trung Tam Tài tuổi già sức yếu đã là đang chờ chết. Theo lý mà nói, Thu Vi rất khó có thể đột phá nữa. Lần này lại, lúc này đột phá, cũng quá khó coi. Ba người không hẹn mà cùng nhau chân áp xuống, chờ về rồi đột phá. Võ Kính Hổ uống túi hàn sơn song, chỉ là sắc mặt hơi đỏ, rất nhiệt tình ngồi xuống, chỉ vào món ngon vật lạ trên bàn nói, thức ăn nguội rồi sẽ không ngon. Ba vị mời. Nói xong, Võ Kính Hổ tự mình cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Tào Bạch Vân cũng cầm đũa lên, vợ chồng cùng nhau. Ba vị gia chủ không muốn mất thể diện, liền cũng ăn uống đợi sau khi ăn uống no say, Võ Kính Hổ cho người dọn dẹp tàn canh thừa cơm, pha linh trà lên lúc này võ kính hổ mới lộ ra bản chất bưng chén trà lên nói ba vị võ gia ta mới đến bất kể là chiêu mộ nhân thủ hay là cưới vợ nạp tiếp cho con cháu đều cần lượng lớn tài nguyên nhưng hắc vương thành trì lớn như vậy việc làm ăn kiếm tiền chỉ có bấy nhiêu còn phải hiếu kính lên trên cuộc sống của nhà ta sống rất chật vật cho nên ta muốn mời ba vị gia chủ nhường ra một số việc làm ăn sản nghiệp cho ta mời ba vị gia chủ đừng tiếc võ kính hổ lời nói cử chỉ khách khí nhưng trong mắt lại lộ ra hà quang rõ ràng là trước kính rượu kính rượu không uống thì uống rượu phạt Võ gia muốn độc chiếm Hắc Vương thành. Tiêu Phượng Hành, Lý Đạo Nguyên, Chung Tam Tài sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghe lời này, ngược lại khá bình tĩnh. Ba người nhìn nhau một cái, Lý Đạo Nguyên chắc tay, nói, đã là Võ gia chủ mở lời, vậy tự nhiên là dễ nói. Tham gia chúng ta về thương lượng, bảo đảm sẽ không làm Võ gia chủ thất vọng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tham gia phải đại xuất mới rồi, không cần thương lượng. Chúng ta muốn Hắc Vương bí cảnh." Tào Bạch Vân nhàn nhạt nói. Vị tiểu thư xuất thân từ Tào gia này, vẫn luôn vợ chồng cùng nhau. Bây giờ đột nhiên mở lời, chính là một mũi tên trúng đích. Tiêu Phượng Khanh, Lý Đạo Nguyên, trung tam tài trong đáy mắt, sắc mặt đại biến. Hắc vương bí cảnh, tòa bí cảnh do tứ gia cùng nhau nắm giữ, cũng là căn cơ của tứ gia. Một khi bị đoạt đi, tam gia tuy không đến mức lập tức diệt vong, nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Võ gia chủ, ngươi có phải quá đáng rồi không? Phải biết rằng, tam gia chúng ta cũng không phải bùng não, cũng có hòa khí. Tiêu Phượng Khanh không nhịn được, gân xanh trên trán nổi lên, bóp nát chén trà, trầm giọng nói, "Tốt lắm, vậy thì phát hỏa cho ta xem." Tao Bạch Vân nhàn nhạt nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ chế nồng đậm, đậm, "Ba cái gia tộc nhỏ bé, còn nói gì hòa khí?" vật tùy tiện bốc chết. có câu gọi là kính rượu không uống thì uống rượu phạt. ba vị, xin hãy suy nghĩ kỹ. võ kính hổ cũng thu lại sự khách khí, nhàn nhạt, nhạt nói. hai người đều là tu sĩ trúc cơ thập trọng đỉnh phong, tùy tiện một người cũng có thể giết chết tiêu phượng khanh ba người. tuy không thể động thủ trong thành, nhưng người ở dưới mái hiên a hỏa khí vừa mới bốc lên của tiêu phượng khanh lập tức tăng ấm. ba người quay đầu nhìn ngươi xem ta, ta xem ngươi, vừa đủ rũ, lại không có cách nào. thật là tham gia thế mà lại xa suốt đến mức này ai? ta nghe nói có đại gia tộc thiết tiến ở đây, vừa lúc ta lại bụng nói rồi. Không ngại ta vào ăn một bữa chứ. Ngay lúc này, vang lên một giọng nói tràn đầy vẻ bất cần đời. Chương 315. Nếu không thì đánh cái trận a. Chương 315. Nếu không thì đánh cái trận a tại lầu tụ tiên điển Thanh Vân quanh chân ngồi trên lưng Như Đại Thánh rộng rãi, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tử lầu, Xích Long đao tùy ý cắm ở bên hông. Hồ Tinh Tinh ngồi trong lòng hắn, cái đôi phe phẩy từng chút một. Tiêu Như Vũ, Đông Nguyên công đứng hai bên trái phải Đông Nguyên công nhìn Tử lầu phía trước, ngửi mùi thơm tỏa ra từ món ngon vật lạ, tuy rằng không lâu trước mới ăn một bữa lớn, nhưng nước bọt vẫn không tự chủ được tiết ra, rất muốn ăn thêm một bữa nữa. Một đôi mắt của Tiêu Như Vũ toả ra chút sát khí. Bên cạnh còn có một nam tử đang đổ đầy mồ hôi, chính là một quản sự của Tiêu gia Điền Thanh Vân cùng đoàn người thông thả tiến vào hát vương Thành, lượn quanh một lúc sau, đến Tiêu gia. Sau khi biết được tình huống, Điền Thanh Vân liền đến đường nhìn hắn bây giờ đang mỉm cười, nhưng phổi sắp tức nổ rồi. Hắn chính là cung phụng, cung phụng của ba nhà, Tiêu, Trương, Lý ba nhà đều do hắn che chở. Võ gia này từ đâu chui ra, tôn kép nhạy nhép, cũng dám ước hiếp ba nhà đến mức này, đây không phải là đang đánh vào mặt hắn sao? Quản sự Tiêu gia vừa đổ đầy mồ hôi, vừa nói, "Điền cung phụng, lai lịch võ gia này không đơn giản, chính là Không đợi hắn nói xong, Điền Thanh Vân hất tay áo, nói, dù là thế gia đỉnh cấp của Liên minh các thành trì, gia cũng không thèm để ý. Nói đùa gì vậy? Quỷ môn thành tuy thuộc Liên minh các thành trì, nhưng địa vị có chút siêu nhiên, thực lực cũng rất mạnh, không sợ bất kỳ thế gia đỉnh cấp nào. huống chi, chỉ là tranh đấu nhỏ ở chút cơ cảnh, dù là thế gia đỉnh cấp cũng sẽ không vì thế mà đắc tội chân truyền Quỷ môn. Trong nhà gian, Võ Kính Hổ cau chặt mày, lộ ra vẻ giận dữ. Rõ ràng biết Võ gia đang thiết tiến ở đây, còn dám tìm đến cửa, rõ ràng là không coi Võ gia ra gì. Tiêu Phượng Khanh, Lý Đặng Nguyên, Trương tam tài ba người đầu tiên là sử sở, cảm thấy giọng nói này hơi quen hay. Sau đó bọn họ nhớ ra rồi đây rõ ràng là cung phụng, cung phụng của nhà mình, Điển Thanh Vân mà. Hắn vậy mà đã trở về. Ba người đầu tiên là mừng rỡ, sau đó liền lo lắng Điển Thanh Vân chính là trẻ tuổi khí thịnh, năm đó đối mặt với vương gia cường đại, cũng là người rút đao. Tình hình bây giờ bốn, nhưng võ gia không thể so với võ gia. Không, thậm chí là khác biệt một trời một vực. Hừ. Võ Kính hổ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, hóa thành một tàn ảnh, lao về phía ban công. Tao Bạch Vân theo sát phía sau. Hoàng rồi. Sắc mặt ba người Tiêu Phượng Khanh biến đổi, cũng đội vàng đứng dậy, lao ra ngoài. Người là ai? Dám làm can ở tụ tiên lầu của võ gia ta? Võ Kính Hổ từ trên không trung hạ xuống, ngẩng đầu nhìn Điển Thanh Vân cùng đoàn người, thần sắc lạnh lẽo. Nhưng hắn lại ánh mắt ngưng lại, có chút kinh ngạc bất định nhìn Đông Nguyên Công. Người này tỏa ra khí tức là chút cơ cảnh, nhưng ta vậy mà không nhìn ra hắn rốt cuộc là mấy trọng tiên ba. Quái lạ, thật là quái lạ. Nhưng, Võ Kính Hổ rất nhanh lại nghĩ đến thế tộc của mình, liền lại tự tin trở lại. Bất luận đối mặt với tình huống gì, tao gia đều sẽ giải quyết thỏa thoả. Bí cảnh Hắc Vương này Võ gia nhất định phải có được. Điền Thanh Vân. Điền Thanh Vân từ trên lưng Nưu đại thánh nhảy xuống, hai tay khoanh trước ngực, cười tùng tìm nói, "Điền Thanh Vân." Võ Kính Hổ và Tào Bạch Vân vừa hạ xuống, đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc bất định. Cái tên Điền Thanh Vân này, bọn họ đã như sấm bên thai rồi cũng phụng, cung phụng của Lý, Trương, Tiêu ba nhà. Tuy rằng ba gia tộc này chỉ là gia tộc nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Hơn nữa Điền Thanh Vân giúp ba nhà tiêu diệt Vương gia. Tuy rằng lúc đó ở trong bí cảnh, không ai nhìn thấy Điền Thanh Vân ra tay, nhưng nghĩ bằng mông cũng biết, sự biến mất của cao thủ Vương gia nhất định có liên quan đến hắn ở Hắc Vương thành hiện nay, Điền Thanh Vân gần như là truyền thuyết rồi. Nhưng đây không phải là lý do khiến bọn họ kinh ngạc, mà là tu vi của Điền Thanh Vân, trong thời gian ngắn ngủi vậy mà đã đạt đến trúc cơ thất trọng thiên đây là gặp phải kỳ ngộ gì? Nhưng dù sao đi nữa, chỉ là một tiểu quý trúc cơ thất trọng thiên, căn bản không thể ngăn cản thế công của võ gia. Bí cảnh Hắc Vương, võ gia nhất định phải có được. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Vợ chồng hai người không có bất kỳ trao đổi ánh mắt nào, nhưng trong lòng lại không hẹn mà cùng dâng lên sát khí, Điền công tử. Điền công Tiêu Phượng Khanh, Lý Đạo Nguyên, Trương Tam Tài chậm hơn một bước, từ ban công hạ xuống. Bọn họ lập tức cùng cao thủ chúc cơ cảnh của ba nhà, đứng cùng với Điển Thanh Vân. Mà người của Võ gia đều đứng sau lưng vợ chồng Võ kính Hổ, hai bên đối mặt, bầu không khí căng thẳng như dây cung. Tiêu Phượng Khanh đầu tiên nhìn Tiêu Như Vũ một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Con gái vậy mà cũng đã đến chúc cơ cảnh. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Tiêu Phượng Khanh tiến lên một bước, muốn nói cho Điển Thanh Vân biết sự việc đã xảy ra, đồng thời nhắc nhở Điển Thanh Vân, đối phương có bối cảnh sâu dày Điển Thanh Vân với tay với Tiêu Phượng Khanh, không để nàng nói ra. Cười nháy mắt, nói Tiêu phu nhân, xin hãy tin ta, Điền Thanh Vân quả thực đáng tin cậy đây là người từng cùng nhau chiến đấu. Tiêu Phượng khanh chỉ với một câu nói, liền trong lòng khẽ động. Sau đó trầm giọng nói, "Điền công tử, võ gia tìm chúng ta đến đây đàm phán, mục đích là muốn bí cảnh Hắc Vương." Ha hà, hà, khẩu vị không nhỏ, vậy mà muốn độc chiếm bí cảnh Hắc Vương. Điền Thanh Vân cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đám người võ gia. Chính là chuyện như vậy. "Điền Thanh Vân, đáp án của ngươi là gì? Là đồng ý với ta, ba nhà tiếp tục tồn tại, hay là từ chối ta, ba nhà sẽ tan thành cho bụi?" võ kính hổ một đôi cánh tay thô tráng gồng xuống, tay phải nắm chặt, trong mắt hổ tinh quang nói lên, lạnh lùng nói, người của võ gia cũng theo đó lộ ra sát ý bao gồm tiêu phượng khanh, người của ba nhà đều rất căng thẳng, tuy rằng võ gia không thể động thủ trong tiên thành, nhưng có vô số thủ đoạn ngầm, vấn đề này ta không thể trả lời, tuy rằng ta là cung phụng, cung phụng của ba nhà, điền thanh vân nhún vai, sau đó quay đầu nhìn tiêu phượng khanh cùng những người khác, nói, ta có thể làm chủ sao? điền thanh vân đã tức điên rồi, nhưng cũng phải xem thái độ của ba nhà, nếu ba nhà không tin hắn, vậy hắn cũng không cần phải cố gắng quá sức, đương nhiên có thể làm chủ. Tiêu Phượng Khanh tốt ra. Quan hệ giữa Lý Đạo Nguyên, Trương Tam Tài và Điền Thanh Vân không thân thiết bằng Tiêu Phượng Khanh. Mà chuyện này liên quan đến toàn bộ gia tộc, bọn họ do dự một chút, nhưng bọn họ nhớ lại quá khứ, Điền Thanh Vân thật sự là hùng hãn. Bất luận là chuyện gì, giao cho vị Điền cung phụng này, dường như đều có thể làm được. Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, tu vi của vị Điền cung phụng này, vậy mà đã đạt đến chúc cơ thất trọng. Thật đáng sợ. Có thể, Lý Đạo Nguyên theo sát phía sau, rứt khoát nói, "Mọi việc đều do Điền cung phụng làm chủ." Trương Tam Tài cũng ôn quyền nói, "Rất tốt." Vậy ta sẽ ở đây lớn tiếng nói cho ngươi biết, ta, cung cấp phụng, cung phụng của ba nhà, Điền Thanh Vân, tuyệt đối sẽ không giao bí cảnh Hắc Vương cho ngươi." Điền Thanh Vân hài lòng cười, quay đầu lại nhìn thẳng, đám người võ ra, ánh mắt 12 phần sắc bén. "Ha ha ha ha ha." Võ kính hộ tức giận đến cực điểm cười lớn, cười rất lâu mới dừng lại, lạnh lùng nói, "Tốt, rất tốt. Ta muốn cho ba nhà các ngươi biến mất khỏi Hắc Vương thành. Ngươi chờ đấy." "Cần gì phải chờ? Bây giờ thì sao? Trong thành không được phép đánh nhau riêng. Nhưng đã là tứ đại gia tộc phát triển đến mức này, vậy chúng ta ra ngoài thành làm một trận đi."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 Điền Thanh Vân giơ tay phải lên, chỉ vào võ kính hổ, cười nói: "Chương 316, đầu người rơi xuống đất." Chương 316, đầu người rơi xuống đất. Lời này vừa ra, cả địch lẫn ta đều kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, tâm trạng hai bên đã khác biệt. Người của ba nhà đều sẽ không quên, Điển Thanh Vân lúc mới đến Hắc Vương thành chỉ là tiên tiến cảnh, lại chém chết một vị bán bộ trúc cơ, có năng lực vượt cấp chém giết. Người của võ già cũng nghĩ đến điểm này, hơn nữa Điển Thanh Vân nói ra một cách dứt khoát, thần thái phi dương. Bọn họ không khỏi có chút tự tin không đủ sao nào? Không dám sao? Điển Thanh Vân khẽ cười một tiếng. Lời nói mang theo gai nhọn võ ra các ngươi không phải nhắm vào cả hắc vương thành sao? Muốn một tay che trời, làm bá chủ. Bây giờ ngươi chúc cơ thập trọng đỉnh phong, mà ta mới chúc cơ thất trọng sơ kỳ. Ngươi lại không dám cùng ta chém giết, còn làm bá chủ gì nữa? Ngoan ngoãn cút khỏi hắc vương thành đi. Có câu Phật tranh một nén hương, người tranh một hơi thở. Võ kình hổ sao chịu nổi loại kích thích này? Hơn nữa, hắn cho rằng bán bộ chúc cơ bị điện thanh vân giết chết kia chỉ là một kẻ đi theo con đường hoang dã, mà truyền thừa võ gia hắn đến từ tào gia. Bất kể là võ kỹ hay công pháp đều phi thường nếu đã tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Theo ta." Võ Quỳnh Hổ nhế răng cười một tiếng, lập tức thôi động chân nguyên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Đông mà đi, Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Những người còn lại lập tức theo kịp. Rất nhanh, mọi người đã ra khỏi hát Vân Thành, đến một bãi đất trống. Người của hai bên đối đầu Đông Tây, ở giữa để trống một bãi đất Điền Thanh Vân, Võ Quỳnh Hổ đứng đối diện nhau. Điền Thanh Vân rút Xích Long Đao bên hông ra, hai tay cầm đao. Linh quang từ Xích Long Đao phóng ra, khiến mặt Võ Quỳnh Hổ co giật một chút, linh quang thật mạnh, e rằng là binh khí thất phẩm đúng là đao tốt. Cùng lúc tâm sinh tham niệm, nội tâm hắn cũng cẩn trọng. Trong đầu hiện lên tình báo về Điền Thanh Vân, Chân nguyên phật, ma, đạo tam gia hợp nhất, thân thể cực mạnh, đao pháp cực kỳ lang lệ. Trước tiên tham dò một chút. Võ kình hổ rút thanh tam sắc thanh phong kiếm trong tay ra, ném vỏ kiếm cho Tào Bạch Vân, hai tay cầm kiếm, bày ra một tư thế thiên về phòng ngự ngươi tu vi cao hơn ta, tư cách lao hơn ta, lại không dám ra tay trước. Điền Thanh Vân cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, vô vị. Nói xong, cả người hắn hóa thành một đạo thanh quang, tiếp đó xuất hiện trước mặt Võ kình hổ, thu điện thành thốn vung ra một đao ánh sáng hai màu đen vàng từ trên người hắn nở rộ, khí tức tà môn bá đạo, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía chỉ riêng khí tức này, đã đủ khiến kẻ tầm thường tâm sinh run rẩy. Chân nguyên tiên tàn địa khuyết tâm dương hòa hợp đại bi phú, thật sự quá bắt mắt. Điển Thanh Vân vốn đã nghĩ ra phương pháp che giấu, nhưng ở Hắc Vương thành không cần che giấu. Bởi vì mọi người đều biết Điển Thanh Vân là một kẻ cường hành có thể thi triển pháp môn vật, đạo, ma tam gia hợp nhất. Người nhanh, đao còn nhanh hơn. Thu điệu thành hỗn, tựa như kinh hồng Thoáng nhìn, cũng tựa như lưu quang lấp lánh. Nhanh, nhanh, nhanh. Trong số những người có mặt, trừ Võ Kình Hổ gia, không có ai có thể bắt được đao này của Điển Thanh Vân. Võ Kình Hổ đã bắt được, nhưng cũng vì vậy mà tâm sinh sợ hãi một đao thật nhanh, lực bộc phát thật mạnh. tên này 29. võ kình hổ cũng là người đi ra từ núi Đao biển Máu, không phải là phế vật con dễ được tạo ra nuôi dưỡng. dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi, phản ứng bản năng của cơ thể cực nhanh đến ba, hắn dựng bảo kiếm trước ngực, cố gắng chặn đao nhanh của Điển Thanh Vân. hắn cũng thành công, binh khí hai bên phát ra âm thanh trong trẻo, chân nguyên va chạm, hóa thành một luồng khí lưu, quét về bốn phương tám hướng. chặn thì chặn được rồi, nhưng mà một tiếng bước, võ kình hổ dù đã dốc hết sức lực, hai cánh tay cũng như lọ đập vào người mình, xương cánh tay lập tức gãy xương. Kéo theo ngực chịu trọng kích, ngũ tạng lục phủ chấn động kịch liệt, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi vậy mà lại đỡ được một đao của ta, cũng không tệ. Điền Thanh Vân hơi kinh ngạc, nhưng ra tay lại cực kỳ độc ác khó đã. Võ Kình Hổ tâm thần chấn động, thất thanh tiêu lớn. Một tiếng phụt. Điền Thanh Vân hai tay xoay chuyển, đao nhanh lóe lên, đầu của Võ Kình Hổ liền bay vút lên trời, rơi xuống đất. Hắn hai mắt trợn tròn. tròn. Thi thể không đầu lắc lư một chút, sau đó mới ầm ầm ngã xuống đất. Điền Thanh hất máu trên xích long đao đi, nhàn nhạt nói, "Ngươi bảo ta đợi một chút, ngươi có cho ba nhà đợi một chút không?" Dựa vào thế lực gia tộc cường đại, bối cảnh tâm thể mạnh nhiệt yếu. Ngươi cũng xứng bảo ta đợi một chút. Ngươi tên khốn này, tào ra sẽ không tha cho ngươi. Sinh lực mạnh mẽ của võ kinh hổ, cho dù đầu rơi xuống đất cũng không chết ngay lập tức, trợn tròn hai mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống Điển Thanh Vân, từng chữ từng câu nói có lẽ vậy, nhưng ngươi thì không thấy được rồi. Điển Thanh Vân cười ha hả nói phụ quân bốn, phụ thân ba, tổ phụ bốn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người của cả địch lẫn ta đều ngây ngẩn. Người của võ gia tạm thời không nói, cho dù là người của Tiêu, Trương, Lý Tầm gia, đối với Điển Thanh Vân vô cùng có lòng tin cũng không nghĩ tới Điển Thanh Vân lại có thể lấy tu vi trúc cơ thất trọng, hai đao liền chém chết võ kinh hổ. Bọn họ nghi ngờ mình đang trong mơ. Người của võ gia phản ứng trước, như phát điên. Có người rút binh khí ra, có người vận dụng pháp bảo, định liều mạng với Điển Thanh Vân và những người khác. Người của Tiêu, Trương, Lý Tam gia nhanh chóng phản ứng lại, lập tức cũng không chịu yếu thế, thôi động chân nguyên ứng phó Điển Thanh Vân không hề kinh ngạc, giơ đao lên, định ngải khai sát giới. Tuy rằng đã nói rõ là một trận, định thắng bại cũng phân sinh tử. Nhưng võ gia quả thật rất mạnh. Gia chủ bị giết, bọn họ sao có thể bỏ qua? dừng tay bốn Ngay lúc sắp bùng nổ, Tào Bạch Vân kêu lớn một tiếng mỗ thân. "Tổ mẫu." Mọi người võ gia dừng hành động lại, lần lượt đứng yên, lộ ra vẻ không thể tin nổi, quay đầu nhìn Tào Bạch Vân. "Gia chủ của chúng ta, phu quân của người bị giết rồi, người lại ngăn cản chúng ta báo thủ." Mâu thân, tuy nói giết sạch bọn họ là làm hỏng quy củ, nhưng Tào gia sẽ giúp chúng ta che giấu đi, vấn đề không lớn." "Đúng vậy, Tổ mẫu, bọn họ giết tổ phụ, không thể cứ thế bỏ qua. Người của võ gia nhau nhau nói các ngươi quá ngu xuẩn rồi. Hắn đã có thể một đao giết kinh hổ, liên hợp người của ba nhà, là có thể giết sạch chúng ta." Bạch Vân ngẩng đầu lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn Điền Thanh Vân đi. Nàng quát to một tiếng, trước tiên thu thi thể phu quân lại, sau đó xoay người bỏ đi. Một lời nói như gậy đánh vào đầu. Mọi người vội ra lập tức tỉnh táo lại, thân thể lạnh lẽo, sau đó cũng không nói báo thù nữa, nhấc chân bỏ đi tại sao không giết sạch bọn họ. Đông Nguyên Công bước lên, vẻ mặt không hiểu nói, chỉ riêng Điền Thanh Vân một mình, là có thể chém tận giết được rồi. Hung chi còn thêm hắn giết một người với giết cả nhà, khác biệt lớn lắm. Giết một người còn có thể nói chuyện với Tào gia, giết sạch cả nhà thì không được rồi. Ta thì không sao cả. Nhưng lý, Tiêu, Trương Tam gia Còn cần phải sống ở Trư Thành Liên Minh." Điền Thanh Vân nhún vai nói, "Chém một người lập uy là đủ rồi. Những tôn binh của tướng này của Võ Gia, giết cũng không có ý nghĩa. Mấu chốt là Tào gia. Tào gia nếu biết điều, sẽ dừng tay. Nếu không biết điều, vậy thì tiếp tục chơi thôi." Điền Thanh Vân cảm thấy Tào gia hẳn là sẽ biết điều. Chẳng phải chỉ là một người con rể sao? Hơn nữa Tào Bạch Vân còn không phải là nữ nữ, là xuất thân từ bản hệ. Chương 317. Mở hậu cung cũng không có vấn đề gì. Chương 317 Mở hậu cung cũng không có vấn đề gì. Điền Thanh Vân trong lòng tự có sách lực, nhưng người của Tiêu Phượng Hành, Lý Đặng Nguyên Trương Tam Tài ba nhà lại không nghĩ như vậy. Vừa rồi tình thế hiểm ác, bọn họ không có chỗ để suy nghĩ, chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Bây giờ người của võ gia đã đi, bọn họ mới cảm thấy sợ hãi Điền công Tử. Lần này hỏng bét rồi. Võ gia phía sau thế nhưng có tạo gia trong lưng, người giết võ kính hổ hậu họa lớn rồi. Cái gì hậu họa với chả không hậu họa? Nói cái này không có ý nghĩa. Mau nghĩ cách tránh né xung đột trực tiếp với Tào gia đi. Sao tránh né được? Chúng ta thế nhưng đã giết con rể của Tào gia. Đao pháp của Điền Phụng quả thực rất nhanh á ta còn chưa nhìn rõ. Đúng vậy. Võ kính hổ thế mà lại đỡ được một đao, cũng coi như hắn lợi hại. Người của ba nhà nghị luận ở Mỹ, có người lo lắng không yên, có người kinh ngạc đau pháp của Điển Thanh Vân được rồi. Đừng nói nữa. Tiêu Phượng Khanh trong lòng cũng sợ hãi không thôi, nhưng rốt cuộc vẫn bình tĩnh hơn người khác nhiều, trước tiên hét lớn một tiếng, ngăn chặn nghị luận, sau đó bước lên phía trước, đối với Điển Thanh Vân không người hành lễ nói, "Công tử, tiếp theo phải làm sao?" Lý Đạm Nguyên, Trương Tam Tài cũng bước tới, một bộ lấy Điển Thanh Vân làm chủ thái độ. "Ba nhà nếu có cái gì, há tất phải đến tình trạng bây giờ? Chỉ có thể dựa vào cung phụng của nhà mình rồi đừng hoàng. Ta sẽ xử lý tốt. Đi thôi." Chúng ta về Hắc Vương thành trước." Điền Thanh Vân cười nói một câu. Vẻ mặt bình tĩnh của Điền Thanh Vân, tựa như một luồng năng lượng mạnh mẽ, trấn áp sự hoảng sợ trong lòng mọi người. Không lâu sau, mọi người trở lại Hắc Vương thành, Điền Thanh Vân một lần nữa ở lại Tiêu gia, vẫn là tiểu viện độc lập ban đầu. Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh ở lại cùng hắn Đông Nguyên Công muốn ra ngoài chơi, bị Điền Thanh Vân ngăn lại. Tiêu Như Vũ vừa trở về, liền bị Tiêu Phượng Khanh dẫn đi Điền Thanh Vân ở lại Tiêu gia trọn vẹn hai ngày thời gian. Hai ngày sau, buổi sáng. Trong tiểu viện của Điển Thanh Vân, Thanh thú trào, treo lên mái nhà, nằm trên ngói phơi nắng. Không tu luyện chân nguyên, cũng không luyện tập đạo pháp. 12 phần nhàn nhã đột nhiên, Tiêu Như Vũ hóa thành một luồng khói đen, xông vào tiểu viện, hóa thành hình người đứng thẳng, ngẩng đầu nói với Điền Thanh Vân, "Công tử, hậu bối cốt loi của Tào gia, tao phẩm đến thăm, thái độ thế nào?" Điền Thanh Vân từ trên mái nhà rơi xuống, đứng trước mặt Tiêu Như Vũ, thần sắc bình tĩnh nói thái độ rất khách khí. Tiêu Như Vũ cười nói coi như Tào gia nhanh hạ. Điền Thanh Vân cũng cười, Điền Thanh Vân để Như đại thánh, Hồ Tinh Tinh ở lại, dẫn đông nguyên công, Tiêu Như Vũ rời khỏi tiểu viện, tiến vào đại đường của Tiêu gia. Trong đại đường, Tiêu Phượng Khanh ngồi ở vị trí chủ tọa. Đây vốn là chỗ ngồi của nàng nhưng nàng lại như ngồi trên miệng núi lửa, đứng ngồi không yên. phía trước bên trái nàng, ngồi một vị công tử phong thái phiêu dật, có tu vi trúc cơ tầng 10. phía sau công tử, đứng một lão giả áo đen, sắc mặt hùng nhuận, khí tức mạnh mẽ. thế mà lại là nguyên anh cảnh đây là tiêu chuẩn đi ra ngoài của công tử thế gia đại tộc đệ tử cốt lõi, hộ đạo nhân. thế nhưng vô dụng, nếu bị người tình kế, hộ đạo nhân dù có mạnh đến đâu, cũng không bảo vệ được hậu bối. tiêu phượng khanh thấy điền thanh vân đi vào, lập tức như được đại xá, vội vàng đứng dậy nên đó nói, điền công tử, vị này là tạo phẩm công tử, vị nguyên anh đại tu này là hoàng sơn tiền bối. Trong mắt nàng, Nguyên Anh cảnh đã là đại năng trong đại năng rồi, Điển Thanh Vân ném cho Tiêu Phượng khanh một ánh mắt trấn an, sau đó đi đến vị trí đối diện Tào Phẩm ngồi xuống, Đông Nguyên công ngồi bên cạnh hắn. Tào Phẩm, Hoàng Sơn hai người từ khi Điển Thanh Vân đi bảo, ánh mắt chưa từng rời khỏi Đông Nguyên công. Tào Phẩm không nhìn ra tu vi của Đông Nguyên công, Hoàng Sơn thì mơ hồ cảm nhận được, Đông Nguyên công là Nguyên Anh cảnh, nhưng lại có chút kỳ quái, dường như vị Đông Nguyên công này vừa ra tay, liền có thể lấy mạng hắn. Hắn lập tức biết, võ kính hộ thật sự đã đá phải thiết bản rồi. Ngay lập tức, truyền âm nhập hồn, nói cho Tào Phẩm. Tào Phẩm trấn định lại tinh thần, trong lòng đã có tính toán, thế gia đại tộc này đương nhiên cũng có kẻ coi thường người khác, nhưng tào gia thì không. trong tình huống biết rõ võ gia phía sau là tào gia, vẫn chặt võ kính hổ, lại tha cho những người khác của võ gia, giữ lại một đường sống điển thanh vân tuyệt đối làm mãnh long qua sông. bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. tào bạch vân là chi thứ của tào gia, không có tư cách để tào gia toàn tộc liều mạng báo thù. dù cho người chết là nhân vật quan trọng của tào gia, tào gia cũng phải điều tra lai lịch của điển thanh vân trước, chứ không ngủ quán ra tay. tào phẩm hít sâu một hơi, ôn nói, điển công tử, ta đại diện cho tào gia, vì chuyện võ kính hổ mà đến. Tiêu Phượng Khanh không biết tình hình, trong lòng chầm xuống, căng thẳng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Điền Thanh Vân không rời, Điền Thanh Vân gật đầu, bình tĩnh nói, trong giới tu tiên, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không kỳ lạ. Võ gia mãnh long qua sông, muốn thôn tính cơ nghiệp của ba nhà. Gãy cánh trong tay ta, ta giết võ kính hổ, đây là nhân quả. Tào công tử nghĩ sao? Mắt Tiêu Phượng Khanh lồi ra, cứ nói thẳng như vậy sao? Ngay sau đó, mắt nàng lại trở về, ngây ngốc nhìn Tào phẩm Điền công tử nói đúng. Võ kính hổ đã ra tay, cũng đã thua, cần phải trả giá. Tào gia sẽ không truy cứu. Tào phẩm sảng khoái nói nếu Tào công tử nể mặt, vậy chuyện này đến đây là kết thúc. Điền Thanh Vân cười gật đầu. Thật ra vẫn còn hậu họa. Những người khác của võ gia có thể sẽ báo thù ba nhà, nhưng Tào phẩm hẳn là sẽ xử lý ổn thỏa. Tào phẩm lập tức thở phào nhẹ nhõm, đến đây là tốt rồi a. Ngay sau đó, hắn nhìn thoáng qua Đông Nguyên Công, thăm dò nói, xin thứ lỗi cho ta mắt kém. Không biết Điền công tử là xuất thân từ đâu. Theo thông tin tình báo, Điền Thanh Vận này là ngoại môn đệ tử của Bạch Liên Kiếm Tông, nhưng điều này rõ ràng là lời nói dối. Nhân vật đáng sợ mang trong mình chân nguyên của ba nhà Phật, Ma, Đạo. Lại có hộ đạo nhân cấp bậc như vậy. Xuất thân của Điền Thanh Vân tuyệt đối không tầm thường. Điền Thanh Vân lôi Đông Nguyên Công Gia, là không muốn thân phận quỷ môn chân truyền của mình bị tiết lộ, tránh rước lấy kẻ thù của quỷ môn thành. Lúc này, đương nhiên sẽ không tự mình mà trần. Hắn liền cười ha ha, nói: Xuất thân của ta không đáng nhắc tới, không nói nữa, tránh để người chê cười. Tào phẩm hít sâu một hơi, áp chế tâm trạng muốn truy hỏi, gật đầu. Một lúc sau, Tiêu Phượng khanh đích thân tiễn phẩm đi, thân hồn lạc phách trở lại đại đường, nhìn Điền Thanh Vân đang ngồi trên ghế, lao thần tại tại. Nàng biết do không hỏi ra được, nhưng vẫn hỏi: Công tử, người rốt cuộc là thân phận gì? Điền Thanh Vân cười mà không nói. Một lát sau, Lý Đạc Nguyên, Trương Tam Tài nhận được tin tức, đội kịp tới tiêu gia điển thanh vân nhân cơ hội này cáo từ rời đi. Tiêu Phược Khanh, Lý Đạc Nguyên, Trương Tam Tài đương nhiên là ngàn ơn và tặng, cung cung kính kính tiễn Điền Thanh Vân ra khỏi Hắc Vương Thành. Thật ra bọn họ chỉ mong giữ Điền Thanh Vân ở lại nửa năm, thậm chí 10 năm, vài chục năm. Cái đuổi lớn này quá to rồi. Trước đây bọn họ đều muốn gả tiểu thư gia tộc cho Điền Thanh Vân. Bây giờ Điền Thanh Vân nói một câu mở hậu cũng cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Điền Thanh Vân có thể lưu luyến không rời, sau đó sinh hạ nhiều con cháu mang huyết mạch của ba nhà. Cái đuổi lớn này Chẳng phải đã ôm được rồi sao? Chỉ tiếc, Điền Thanh Vân không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào đoàn người của Điền Thanh Vân sau khi rời khỏi Hắc Vương thành, lập tức đuổi kịp tới Phật Quật. Chương 318: Hung hiểm Phật Quật. Chương 318 Hung hiểm Phật Quật. Phật Quật, là do vô số năm trước, có vị đại tu phát hiện ra. Vị đại tu này không phải là nguyên anh đại tu mà là một vị hợp thể cảnh đại tu. Sau đó, đã gây ra sự hiếu kỳ của vô số đại tu, tiến vào Phật Quật. Có đại tu đã vẫn lạc bên trong, có đại tu đã nhận được bảo vật, đắc chí mà đi ra. Theo lời của những vị đại tu còn sống sót đi ra, bên trong phật quật này trôn cất rất nhiều thi thể của các vị phật môn đại tu đây dường như là một nơi trôn phật. Nhưng thực ra không phải vậy. Như mọi người đều biết, sức mạnh của phật môn lấy tử bi làm chủ, cũng có kim cương chi lực trừ ma vệ đạo. Nhưng bất kể là loại phật lực nào, đều là quang minh chính đại. Mà bên trong phật quật trôn cất nhiều phật môn đại tu này, lại có sức mạnh bị dị hoàn toàn trái ngược với phật. Có người suy đoán, phật quật này không phải là nơi trôn phật, mà là một thế lực lớn nào đó đã giết rất nhiều phật môn đại tu, lợi dụng thi thể phật, đang lưu đổ việc gì đó. Kể từ đó, trải qua vô số năm khám phá phát hiện những thứ nguy hiểm bên trong phật quật này đều đã bị loại bỏ hiện tại thích hợp cho tiểu tu trúc cơ cảnh ra vào buổi sáng bầu trời trong xanh phẳng lặng như gương đoàn người điển thanh vân đứng trên thảm cỏ xanh ngẩng đầu nhìn về phía trước cách một trượng trong hư không có một hát động viên hắc động phát ra kim quang một luồng sức mạnh quỷ dị tà ác tỏa ra từ trong hắc động phật quật là một bí cảnh nhưng khác với bí cảnh thông thường nó có tọa độ ở rất nhiều nơi gần đó đều là công khai hoàn toàn như vậy ai cũng có thể ra vào hắc động này chỉ là một trong vô số tọa độ thật thú vị là một nơi đáng để đến Trên mặt Điển Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, trên người kim quang lấp lánh. Một luồng Phật chân nguyên thuần khiết xuyên thấu cơ thể mà ra. Giờ khắc này, hắn như một đệ tử Phật gia thuần chính. Giai đoạn hiện tại, Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú mà Điển Thanh Vân tu luyện, là do hắn tự sáng tạo. Hắn mộ tính cực cao, có thể tách riêng đạo ra, Phật ra, Ma ra chân nguyên, dùng để đối địch. Mặc dù uy lực không bằng Tam Nguyên hợp nhất, nhưng cũng rất mạnh. Là thủ đoạn che giấu thân phận rất tốt. Mà Phật lực từ Phật quật này tỏa ra, cùng với luồng sức mạnh tà ác kia, khiến cho Phật gia chân nguyên của Điển Thanh Vân vừa thân cận, lại vừa chán ghét. Rất thú vị. Máu huyết của Điền Thanh Vân đều sôi trào. Từ khi gia nhập Quỷ Môn Thành, nhân sinh tu tiên của hắn đã thay đổi. Bước lên đại đạo thiên thang, một đường thăng tiến như diều gặp gió. Chỉ cần ngoan ngoãn ở trong Quỷ Môn Thành, hắn có thể ăn cơm uống nước đến cảnh giới Nguyên anh. Gặp chuyện của Võ Gia, có thể nhẹ nhàng ngăn chặn Tào Gia. Quỷ Môn Thành là nguồn gốc sự tự tin của hắn. Nếu đặt vào trước đây, không có thân phận không có bối cảnh. Sau khi hắn giết Võ Kính Hổ, liền sẽ giết toàn gia Võ Gia rồi bỏ trốn. Tăng cường tu vi, phản sát Tào Gia. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Nhưng trong xương cốt, hắn là một người nhiệt huyết. Thiên Nguyên Thần Châu lớn như vậy, Nơi nào, hắn đều muốn đi xông pha một phen a Hạ Hạ điển thanh vân thu thập tâm trạng, dưới ánh mắt lo lắng của Hồ Tinh Tinh, Tiêu Như Vũ sải bước tiến về phía trước, tiến vào Phật quật khá thú vị. Đông Nguyên công sờ cằm, theo sát phía sau. Nưu Đại Thánh rất vô tư, vẫy vẫy cái đuôi bỏ dài, lắc đầu nên ngang đi theo, lộ ra vẻ chất phác. Hồ Tinh Tinh, Tiêu Như Vũ thấy vậy, vội vàng nhảy lên lưng Nưu Đại Thánh. Phật quật là theo nghĩa đen. Sau khi Điển Thanh Vân tiến vào hang động, liền đến một hang động. Xung quanh là những tảng đá màu xanh lôi lõm, không khí rất đục Có khí tức của Phật, khí tức tà ác, còn có mùi tử thi thoang thoảng. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi tốt lành. Trong Phật quật thông suốt mọi hướng, nếu không hiểu rõ tình hình bên trong, rất dễ bị lạc trong vật quật. Ngay cả khi hiểu rõ tình hình, cũng có thể bị lạc. Tuy nhiên, trước khi đến Phật quật, Điền Thanh Vân cũng đã chuẩn bị đầy đủ đi thôi lại thánh. Điền Thanh Vân cũng nảy lên, ngồi trên cái đầu to lớn của Ngưu Đại Thánh, giữa hai sừng bọ mù. Ngưu Đại Thánh phát ra tiếng kêu mà một con trâu nước bình thường nên phát ra, rung nhẹ cơ thể to lớn như ngọn núi nhỏ, xài bốn vó tiến về phía trước. Trong vật quật thông suốt mọi hướng đương nhiên chia thành vô số tuyến đường. Có những tuyến đường khá an toàn, gọi là chính đạo. Có những tuyến đường rất nguy hiểm gọi là tà đạo. Chính đạo an toàn là an toàn, nhưng sẽ không có gì tốt. Tà đạo nguy hiểm, thường sẽ có thu hoạch không tồi, điển Thanh Vân đương nhiên đã đi lên tà đạo. Trong hang động tối tăm, có chút Phật quang lưu chuyển. Trên mặt đất rải rác rất nhiều xương trắng, có bộ xương vẫn chắc chắn và mới tinh. Có bộ xương đã sám trắng vỡ vụn. Loại sau chắc chắn đã chết rất lâu rồi. Loại trước, có thể là chết chưa lâu, cũng có thể là do đại năng để lại. Xương cốt trải qua ngàn vạn năm, vẫn chắc chắn như bảo binh. Tuy nhiên, loại xương cốt như vậy đã không còn nhiều. Xương của đại năng cũng là vật liệu tốt để rèn bảo binh. Trải qua nhiều năm như vậy, Sương của đại năng trong Phật quật đã bị rất nhiều tu tiên giải nhận đi, còn lại đã là rất hiếm. Nưu đại thánh đi rất cẩn thận, nhưng vẫn thường xuyên giẫm lên xương cốt, phát ra tiếng lách cách điển thanh vân dựng thai lắng nghe, mắt nhìn sáu hướng, hai nghe tám phương. Hồ Tinh Tinh cuộn tròn trong lòng hắn, dựng hai lên, cực kỳ cảnh giác. Tiêu Như Vũ rất căng thẳng, thân mình sát vào Điển Thanh Vân. Chỉ có Đông Nguyên Công Thần thái tự nhiên. Đông nhiên hắn nói, nơi này hơi giống nghĩa địa tổ tiên của Lâm gia. Ta đến đây, vậy mà lại có cảm giác như về nhà. Khá tốt. Điển Thanh mắt sáng lên, nói, nơi Phật cổ này, nói là thích hợp cho chúc cơ cảnh khám phá. Nhưng ai biết bên trong có thứ gì lợi hại không? Hơn nữa, hai huynh đệ họ Trần cũng nói, thứ nguy hiểm nhất trong phật quật là tu tiên giả Đông Nguyên Công rất thích ứng với môi trường phật quật, đương nhiên là tốt. Như Đại Thánh tiếp tục đi theo tà đạo tiến về phía trước đột nhiên, Điền Thanh Vân mắt hoa lên, chờ khi thị giác khôi phục, hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đã tiến vào một nơi không tầm thường. Bầu trời màu xanh, điểm xuyết những đám mây trắng, thỉnh thoảng có chim bay vụt qua đây dường như là một sân cốc, xa xa núi non trùng điệp, dưới chân là thảm cỏ xanh, trước mặt là một tiểu viện rào tre, có tiếng đàn truyền ra Điền Thanh Vân nhấc chân phải lên, giẫm lên mặt đất, người người khí tức cảm giác của thẳng cổ, tự nhiên là không khí trong lành. Bất kể nhìn từ góc độ nào, nơi đây đều giống như một sơn cốc rất chân thực, nhưng giả thì vẫn là giả. Là ai dẫn ta vào? Điền Thanh Vân ngẩng đầu lên, đối diện với tiểu viện rào tre, nhàn nhạt nói đột ngột kéo công tử vào, thực sự là bất đắc dĩ. Xin công tử bất giận. Tiếng đàn ngừng bật, tiếp đó một giọng nữ mềm mại vang lên, lộ ra sự xin lỗi nồng đậm thú vị. Điền Thanh Vân nhướng mày, lộ ra vẻ mặt giống như cười phi cười. Gặp gỡ kỳ lạ. Nếu ngươi đã kéo ta vào, vậy thì không ngại, ta vào tiểu viện của ngươi ngồi một chút chứ? Điền Thanh Vân vừa nói vừa xài bước đến trước tiểu viện rào tre, đẩy cánh cửa khép hờ ra, bước vào tiểu viện. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, xộc vào mũi hắn. Chương 319: Quỷ dị biến hóa. Chương 319 Quỷ dị biến hóa. Mùi hương này khiến máu trong cơ thể Điền Thanh Vân xao động, dường như có một ngọn lửa bùng cháy ở bụng dưới. Hiệu quả giống như thuốc kích dục ở phàm gian. Ngay cả với sự định lực của Điền Thanh Vân, hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu. Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, đi đến trước cửa căn nhà nhỏ, đưa hai tay đẩy cửa ra. Trang trí bên trong căn nhà nhỏ hơi đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã. Trước tấm bình phong phía trước, có một nữ tử tuyệt sắc đang ngồi, nàng mặc một bộ bạch lì, khí chất thoát tục. Trước mặt nàng, đặt một chiếc bàn dài màu đen. Trên bàn đặt một cây cổ cầm, một bàn tay ngọc thon thả như bạch ngọc, nhẹ nhàng đặt trên dây đàn. Tay không cường hỉ ánh mắt của Điền Thanh Vân lại rơi vào bàn chân ngọc của nữ tử. Nàng đang quỳ ngồi, chân trần. Ngón chân mập mạc, trong suốt như pha lê ở mắt cá chân, buộc hai sợi xích sắt đen như mực có gì thì nói thẳng đi. Điền Thanh Vân không rúc đầu, hai tay quanh trước ngực, lạnh lùng nói: "Mặc dù hắn đi con đường tà đạo có nhiều nơi nguy hiểm, nhưng theo hắn được biết, trên con đường tà đạo này Không nên có nữ quỷ như vậy đương nhiên, cũng có khả năng. Những tu tiên giả bị nữ quỷ hút vào không gian này đều đã bỏ mạng. Vì vậy, mới không có ai mang tin tức này ra ngoài đúng vậy đây tuyệt đối là một nữ quỷ Điển Thanh Vân là chân truyền quỷ môn, lại còn cầm thứ Như Âm hồn Tiên, tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Có lẽ thấy Điển Thanh Vân lạnh lùng, nữ tử có chút hoảng hốt, hốc mắt hơi hồng đỏ, với dung nhan của nàng, đủ để khiến vô số nam tử sinh lòng thương sót, rồi si mê cuồng dại Điển Thanh Vân lại tâm như sắt đá tiểu nữ tử họ Trường tên Anh Ninh là một tán tu. Không biết bao nhiêu năm trước, cùng bạn bè tiến vào Phật Quật, không biết bị tà vật gì hại, thân chết đạo tiêu. Hóa thành quỷ thể, bị trói buộc ở đây. Xin công tử ra tay cứu giúp tiểu nữ tử. Nhất định làm nô làm tỳ, làm châu làm ngựa, báo đáp ân tình của công tử." Trương Anh Ninh đang thương nói điền thanh vân bình tĩnh nói, dễ nói, "Chỉ là ta phải cứu ngươi thế nào?" Nói rồi, hắn quay đầu đánh giá căn phòng này, âm thầm vận chuyển ngũ hoang tam hồn quyết của quỷ môn thành. Pháp môn kiểm tra tư chất này của quỷ môn thành, ngoài việc làm lớn mạnh, củng cố hồn phách, còn có một số diệu dụng khác Đôi mắt của điền thanh vân đã xảy ra một số biến hóa mà người thường không thể biết. Trương Anh Ninh tự nhiên không biết, nàng hút điền thanh vân vào, đây là rùa mạng dài, đã là rõ tàn năng cũ. Nàng thấy Điển Thanh Vân mắc câu, trong lòng thầm vui mừng. Những lời nàng nói với Điển Thanh Vân, nửa thật nửa giả. Tên và kinh nghiệm là thật, nhưng mục đích lại không phải là để Điển Thanh Vân cứu nàng ra ngoài, bởi vì chính nàng cũng không biết phải làm sao để rời khỏi đây. Ý nghĩa tồn tại của nàng, chính là để hút tinh huyết của nam tu tiến vào không gian này, dùng để nuôi dưỡng một tồn tại nào đó. Nếu nàng không làm vậy, sẽ phải chịu hình phạt phong hỏa. Nỗi đau khổ đó, dùng bất kỳ từ ngữ nào cũng khó mà diễn tả được. Nghĩ đến thôi đã là ác động. Nàng tuyệt đối không muốn chịu hình phạt phong hỏa lần nữa, dù hóa thành tu la, tay dính đầy máu tươi mời công tử lại đây. Mắt Trương Anh Linh sóng nước lưu chuyển, giữa lúc nhìn quanh, tràn đầy mị hoặc, ngựa khí dịu dàng như nước, như có thể xoa dịu mọi dao động của nam nhân. Mặc dù Điển Thanh Vân biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng, nhưng nàng tin rằng đó chỉ là bề ngoài, với dung mạo của nàng, không có nam nhân nào sẽ từ chối nàng. Nữ quỷ, kỳ ngộ. Làm nô làm tỳ, thật là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Điển Thanh Vân nheo mắt lại, không chút do dự đi lên lại gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa. Mời công tử ngồi xuống, đợi xuống, bỏ y phục của tiểu nữ tử. Đúng vậy, cứ như vậy. Xin hãy nhìn hoa văn trên lưng tiểu nữ tử. Điền Thanh Vân làm theo chỉ dẫn của Trương Anh Ninh, cởi bỏ bộ y phục trắng như tuyết của nàng, nhìn thấy một đôi mắt đây là một đôi mắt tà ác đến nhường nào. Người thường dù chỉ nhìn một cái, e rằng cũng hồn lìa khỏi xác, lập tức nằm thẳng cẳng. Trương Anh Ninh trong lòng thầm vui mừng, mở cái miệng nhỏ anh đào, lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai, cùng hai chiếc răng nanh nhỏ hơi đáng yêu, cắn mạnh vào cổ Điền Thanh Vân. Một tiếng rắc, tay trái của Điền Thanh Vân vươn ra nhanh như chớp, nắm lấy chiếc cổ thon thả và xinh đẹp của Trương Anh Ninh, rồi vặn gãy. Không. Là bóp nát cổ của Trương Anh Ninh thành một mảnh giấy đầu xinh đẹp của nàng rũ xuống, hiện ra một tư thế vô cùng quỷ dị tại sao ngươi còn sống? Trương Anh Ninh không thể tin được hỏi, nước khí hơi hoàn loạn. Nàng sợ chết. Mặc dù bây giờ sống không bằng chết, nhưng ít nhất vẫn còn sống không phải sao? Nếu chết rồi, thì mọi thứ đều không còn nữa, quỷ môn múa dịu quá mắt trợ. Điển Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nhấc chữ vật trên ngón tay sáng lên, âm hồn phiên bay ra. Nó nhỏ nhắn linh lung, không lớn lên theo gió. Phun ra từng luồng khói đen, sinh ra cuồn phong cuộn. Ta ác và quỷ dị âm hồn phiên 14. Trương Anh Ninh phát ra một tiếng két chói tai kinh hại đến mức đầu và thân thể tách rời, thân thể cuồng chạy về bên trái, còn đầu bay về bên phải, tóc đen như thắp nước, mỹ nhân tuyệt sắc, thân hình liều điệu, bảy thi thắng tuyết, một bên trái, một bên phải, phàm là quỷ bị âm hồn phiên khống chế, còn thê thảm hơn cả cái chết. Trên âm hồn phiên, đột nhiên xuất hiện một lực hút, hút đầu và thân thể của trương anh ninh đã bay xa hơn 10 trượng trở về công tử tha mãn 4. trương anh ninh két lên trói thai điển thanh vân lại thần sắc lạnh lùng. sau khi trương anh ninh tiến vào âm hồn phiên, tay phải hắn mở ra, thu hồi âm hồn phiên, nhét trở lại nhẫn chữ vật âm hồn phiên này là lúc hắn còn là một người bình thường. Mạo hiểm cực lớn mới giữ lại bên mình lúc đó hắn đói không kén chọn chỉ cần là thứ có thể tăng cường sức mạnh hắn đều sẽ cân nhắc đương nhiên hắn chưa bao giờ cân nhắc gia nhập âm hồn tông thu hoạch hồn phách cho đến bây giờ trên người hắn có quá nhiều bảo bối và sẽ còn nhiều hơn nữa nhưng hắn vẫn không vứt bỏ âm hồn phiên này giết kẻ thù luyện hóa hồn phách kẻ thù thật là quá thú vị hắn muốn dùng kẻ thù của mình luyện ra vạn quỷ đại trận hạ hạ hạ trương anh ninh này chỉ là tiểu quỷ mà thôi không đáng nhắc tới nhưng đôi mắt kia tuyệt đối không tầm thường chuyện này không đơn giản như vậy điền thanh vân đưa tay xoa cằm trong lòng có chút dao động. Có một khoảnh khắc, hồn phách của hắn không ổn định, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Hồn phách của hắn vốn vô cùng tương đại, vững chắc. Còn đôi mắt này? Suy nghĩ của Điền Thanh Vân không kéo dài bao lâu, bởi vì không gian này đang sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành từng mảnh vụn. Một lát sau, Điền Thanh Vân phát hiện mình lại đứng trong Phật quật. Bức tường lối lõm, mặt đất phủ đầy xương khô ngươi trở về rồi. Đông Nguyên Công tò mò nhìn Điền Thanh Vân. Lần này thật sự rất quỷ dị, ngay cả hắn, một Nguyên Anh cảnh, cũng không phát hiện ra manh mối Điền Thanh Vân cứ thế vô cớ biến mất. Hắn đi đâu? Đã làm gì? Điển Thanh Vân đang định trả lời, một tiếng rắc thu hút sự chú ý của hắn. Một vết nứt xuất hiện trên mặt đất cách đó không xa, một tia sáng quỷ dị xuyên qua. Chương 320, Tả Phật. "Chương 320, Tả Phật nơi này quá nguy hiểm rồi, chúng ta về đi." Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh vèo một tiếng, nhảy lên đầu Điển Thanh Vân, móng vuốt nhỏ cào cào tóc Điển Thanh Vân. Nó vừa sợ hãi, lại vừa phẫn nộ. Từng giọt nước mắt như chuỗi trân châu rơi xuống. "Thanh Vân vậy mà cứ thế biến mất Đông Nguyên công chỉ là hiếu kỷ, vì sao Điển Thanh Vân lại biến mất? Nó suýt chút nữa là bị dọa chết rồi. Chuyện này quá đáng sợ công tử." tiếp cảm thấy Tinh Tinh nói có lý. Tiêu Như Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tán đồng nói: "Phu đạo nhân gia, chính là như vậy Điển Thanh Vân cũng không để ý đến các nàng, một tay tóm lấy Hồ Tinh Tinh, bảo nó rời khỏi đầu hắn. Sau đó đi tới, ngồi xổm xuống dùng hai tay trên mặt đất, đào ra một viên châu. Viên châu này cực kỳ quỷ dị, toàn thân màu đen, tản ra lực lượng tà ác quỷ dị giống như hang Phật này, Điển Thanh Vân đặt viên châu lên lòng bàn tay xem xét kỹ lưỡng, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đây là đồng tử." Ba. Hắn nhớ lại lúc trước, từ tấm lưng trắng non chân nhắn của Trương Anh ninh, nhìn thấy đôi mắt tà ác kia thật là nhặt được bảo vật rồi. Thứ này Nhất định có liên quan đến hang phần này, có lẽ là một loại đạo cụ then chốt nào đó. Điền Thanh Vân nhướng mày, lộ ra vẻ vui mừng, nói với mọi người chính là lực lượng của thứ này, khiến ngươi biến mất sao? Đông Nguyên Công cũng hiếu kỳ đi tới, ngồi xổm xuống nhìn Viên Châu đột nhiên. Viên Châu tản ra một loại năng lượng cường liệt nào đó hử. Lòng bàn tay của Điển Thanh Vân phản phất như bị lửa đốt cháy, xèo xèo bốc lên khói trắng, trong không khí tràn ngập một mùi thịt nướng Điền Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, Viên Châu đi, đưa lòng bàn tay ra trước mắt xem, da đã cháy hết, lộ ra thịt nửa chín thứ này đối với tu tiên giả cảnh giới như ngươi, dường như rất nguy hiểm. Đông Nguyên Công do dự một chút, nhặt viên châu lên, đặt trên lòng bàn tay xem xét. Hắn cầm lên thì không có chuyện gì không phải như vậy. Điền Thanh Vân lắc đầu, thu hút sự chú ý của Đông Nguyên Công và những người khác. Hồ Tinh Tinh nhảy lên vai Điền Thanh Vân, vây vây cái đối sủ. Nưu Đại Thánh Quỷ gối nằm xuống, đôi mắt bỏ to lớn ghé sát lại xem. Tiêu Như Vũ lơ lửng giữa không trung, váy áo bay muốn nó đốt không phải nhục thể của ta, mà là Phật nguyên trong cơ thể ta. Lực lượng này xung khắc với Phật. Các ngươi quên rồi sao? Hang Phật này, lại quỷ dị ta ác. Có thể là thế lực lớn nào đó, giết rất nhiều Phật môn đại tu, cố ý xây dựng ra có lẽ là đang thai ngén thứ tà ác gì đó sắc mặt Điền Thanh Vân càng ngày càng thăng hào, thần sắc dần dần kích động lên vừa rồi trong khoảnh khắc đó từ bi Chủ Phật nguyên trong cơ thể hắn phản phất như gặp phải thiên địch nào đó sản sinh ra phản ứng kịch liệt lại kết hợp với hang Phật này để suy nghĩ trong lòng hắn càng thêm khẳng định viên châu nghi là đồng tử này nhất định là một loại đạo cụ then chốt nào đó bảo vật trong hang Phật này chẳng lẽ thật sự bị Đại Tu mang đi hết rồi sao liệu có để lại một ít bảo bối nào không ví dụ như mật thất ví dụ như huyết mạch Điền Thanh Vân sôi trào thật sự càng ngày càng có ý tứ hắn thẻ lưỡi liếm liếm môi mình bảo vật mà ai lại chê bảo vật của mình nhiều chứ Nhất chữ vật trên ngón tay Điền Thanh Vân sáng lên thu lấy viên châu trong lòng bàn tay Đông Nguyên Công vua vua đầu gối đứng dậy nảy lên lưng như Đại Thánh quanh chân ngồi xuống nói tiếp tục thế là mọi người ai vào vị trí nấy mô Như Đại Thánh phát ra tiếng bò kêu bình thường xài bước bốn vó đạp lên xương khô lắc đầu vây đuôi dáng vẻ ngây ngô đi về phía trước con tà đạo này quả thật tương đối nguy hiểm nhưng đa phần là lệ quỷ hoặc là tà thú do tu tiên giả sau khi chết sinh ra Nhưng đều không phải là đối thủ của Điền Thanh Vân, bị hắn từng cái một chém giết Điền Thanh Vân cũng thu được một số thứ, tàn tích pháp bảo, thực vật không rõ tên, kim loại không rõ tên, vân vân, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Hồ Tinh Tinh lại xem thường những thứ sắt vụn đồng nát này, vẫn luôn điu môi. "Thanh Vân à Thanh Vân, ngươi là chân truyền quỷ môn, muốn gì mà không có?" Thư hừ, hừ. Tóm lại, sau chương anh linh đó, một nhóm Điền Thanh Vân không còn gặp phải nguy hiểm lớn nào nữa, thuận lợi tiến về phía trước đi không biết bao lâu, phía trước trở nên rộng rãi Điền Thanh đứng trên lối đi hẹp phận, phía trước là một tổ khổng lồ. Có dãy đặc các lối đi, nối liền đến đây. Lối đi mà bọn họ đang đứng, chỉ là một trong số đó điền thanh vân từ trên lưng lưu đại thánh rộng lớn này xuống, đứng từ trên cao nhìn xuống vị trí chính giữa tổ ở đó ngồi một tôn Phật. Trên tòa sen do đầu lâu tạo thành, ngồi một tôn Phật cực kỳ quỷ dị. Tôn Phật này một nửa mặt là đầu lâu, một nửa mặt có huyết dục, hơn nữa lông mày hiện tử. Trên thân thể không có huyết dục, chỉ có xương cốt và nội tạng ánh mắt điền thanh vân như nước, nhìn ra nó không phải là pháp bảo gì, chất liệu cũng là đá cực kỳ bình thường, nhưng lại tản ra khí tức quỷ dị tà ác. Giống hệ khí tức của hang Phật này xoẹt một tiếng. Điền thanh bước về phía trước, hai chân đạp không Từ trên không rơi xuống, một lên một xuống, đi tới trước mặt Phật. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên mặt Phật phần đầu lâu kia. Hốc mắt trống rỗng, khá thú vị. Suy nghĩ một lúc, nhẫn chữ vật của Điền Thanh Vân sáng lên, viên châu kia hiện ra, bán thẳng về phía hốc mắt trống rỗng của Phật. Không được phù hợp lắm. Hốc mắt lớn, mà viên châu lại nhỏ. Chuyện gì cũng không xảy ra, xem ra là ta đoán sai rồi. Điền Thanh Vân nhún vai, đi tới, thu viên châu vào nhẫn chữ vật. Như lại Thánh, Hồ Tinh Tinh, Tiêu Như Vũ, Đông Nguyên Công cũng từ trên không rơi xuống, đứng xung quanh Điền Thanh Vân cho dù đây thật sự là một loại đạo cụ nào đó cũng không nên ở nơi này phát huy tác dụng mà nên ở một nơi nào đó ẩn mật hơn. Đông Nguyên Công quay đầu nhìn bốn phía, nói thầm. Điền Thanh Vân gật đầu, biểu thị tán đồng. Không phải đồ vật vô dụng, mà là khí cụ không hợp nhưng muốn ở trong hang Phật Bốn Phương Thông Suốt này, đến nay vẫn chưa có ai khám phá ra toàn cảnh, tìm được nơi ẩn mật kia. Lại là Điền Thanh Vân ngẩng đầu lên, nhìn lên tổ này, dày đặc các lô đen. Một lô đen chính là một lối đi. Cái này tìm thế nào đây? Nhưng rất nhanh, hắn lại phân chấn lên. Với tiên tư của hắn, con đường tu tiên là con đường rộng rãi, thời gian có thừa. Huống hồ chẳng phải đã đồng ý với Đông Nguyên Công, dẫn hắn 10 năm sau. Mười năm này đều có thể ở trong hang Phật mà trải qua. Tin rằng Đông Nguyên Công cũng sẽ không có ý kiến gì ừ mừng. Sau khi Điển Thanh Vân hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, một đôi mắt đảo loạn khắp nơi, cố gắng trong những lối đi này tìm ra con đường đúng, nhưng không có tác dụng gì cả. Ngay lúc này, Điền Thanh Vân cảm giác được chút động tĩnh. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một lối đi. Một lát sau, có hai bóng người xuất hiện ở cửa ra lối đi, từ trên không rơi xuống là bọn họ. Điển Thanh mày, thật đúng là duyên phận mà đây là một cặp huynh đệ. Một người áo đen, một người áo xám. Không phải trần thị huynh đệ thì là ai. Nhưng bọn họ dường như gặp phải phiền phức lớn. Ý phục rách nát, toàn thân đầy vết thương. Nhất là trần bá, khí tức bất ổn, ngoại thương thì thứ yếu, nội thương dường như rất nghiêm trọng.